ngủ đi. Tiết Huyền cấp thẩm vọng thư niết hảo mắt cá chân khụ một tiếng, ánh mắt tới lui tuần tra mà nói, nếu không phải hắn ở trong phút chốc tự chủ nổi lên tác dụng, mới vừa rồi liền đem nàng cấp phát cục. Chỉ là cảm nhận được mới vừa rồi kia lạnh lùng tinh tế, Tiết Huyền vẫn là nhịn không được chà sát trở nên vắng vẻ đầu ngón tay, đè thấp thanh âm. Hắn thanh âm có chút nghẹn ngào, cũng không giống như là thờ ơ, thẩm vọng thư khóe miệng lúc này mới lại gợi lên một cái chớp mắt. Ngươi cũng ngủ đi, khó hiểu phong tình bồ dáng cũng thực đáng yêu, thẩm gia đại tiểu thư tùy tiện cấp tiết huyền, tìm một cái lý do hảo hảo an ngũi một chút chính mình, lúc này mới cong lên đôi mắt cười nói. Tối tâm ánh đèn dưới mỹ nhân như ngọc, tiết huyền yên lặng mà lên tiếng, mặt vô biểu tình mà đứng ở thẩm vọng thư mét giường. Xem nàng xúc vào tuyết trắng trong chăn đưa lưng về phía chính mình ngủ, lại một lần có chút hối hận. Ngươi sợ hát sao? Hắn thành âm nghẹn ngào trầm thấp hỏi. Cảm ơn ta không? Sợ. Thẩm vọng thư chế nhạo mà cười một tiếng, ban mà đem đầu giường tiểu đèn tắt đi, thập phần vô tình mà nói. Tưởng hối hận, chậm. Sợ nói ta bồi ngươi ngủ. Những lời này chưa nói xuất khẩu, đã bị vô tình mà nghẹn lại. Tiết huyền rũ đầu, trường tràn ngập chờ mong tư thế đời trong chóp lá, cảm thấy thẩm vọng thư là khẳng định không thèm nhìn chính mình, chửi tay cho nàng chăn mặt mình một ít, lúc này mới không có tinh thần mà đi rồi. Hắn đi ra thẩm vọng thư phòng ngủ, chừa vào cửa phòng. thượng hồi lâu, lại không tha, mà quay đầu ghé vào cửa phòng thường nghe xong trong chốc lát bên trong động tĩnh, rốt cuộc vẫn là luyến tiếc, không thể không ngồi ở ngoài cửa phòng trên mặt đất. Hôm nay nhân thẩm gia đi tham gia tiệc mừng thọ bổn trở về liền rất vãn. bởi vậy Tiết Huyền chỉ cảm thấy chính mình ngồi ở thẩm vọng thư, ngoài cửa bất quá bao lâu thiên liền sáng lên. Hắn cũng không phải một cái tham ngủ người, thời trẻ chấp sức làm chính mình sự nghiệp thời điểm mấy ngày không chập mắt. Cũng là có, bởi vậy cũng không cảm thấy mỏi mệt, mỗi ngày sáng đứng dậy, đang muốn khai thẩm vọng thư cửa phòng nhìn xem người trong lòng ngủ nhang. Liền thấy cửa thang lầu, chính mình cận về chính khóe miệng run rẩy mà nhìn chính mình. Đó là cái luôn là vẻ mặt bưu hẳn đằng đằng sát khí người vạm vỡ, bất quá lúc này biểu tình đặc biệt phong phú. Quả thực cùng thấy quỷ trường như. Tiết huyền ánh mắt dừng ở này đại hán trên người, nheo lại đôi mắt. Tiết gia không thích chính mình hai người thế giới. Bị quấy rầy. Lão đại, này đại hán là cùng tiết huyền vào sinh ra tử đi tới. Tình cùng huynh đệ, hắn căng gia đầu đi tới Tiết Huyền trước mặt, muốn tiến đến Tiết Huyền bên tai hạ giọng nói chuyện, lại bị Tiết Huyền ghét bỏ mà đậy ở một bên, không khỏi có chút thương cảm mà nhìn cái này vô tình lão đại thấp giọng nói, âu chương gia người tới, vẫn là lần trước cái kia tiểu tử. Hắn hơi hơi một đốn, không giấu vết mà đảo qua thẩm vọng thư nhắm chặt cửa phòng, ai thắng một tiếng võ quét dài có móng. Tay nhọn, nhà mình lão đại bị ăn đến cắt cao, lại mang theo vài phần vui sướng khi người gặp hòa mà nói, ngài kêu chúng ta vẫn tới vị thúy, liền mau tới rồi. Lão đại ra tấn bọn họ rất nhiều năm, hiện giờ có cái cô nương đánh bại phục hắn, thật là thích nghe ngóng. Hơn nữa gần nhất lão đại uy nghiêm lạnh lẽo khí tràn đều bị phá, đến không còn một mảnh, chúng huynh để xem đến rất vui a a Âu Dương đường, âu Dương gia này đó tiểu bối. Âu Dương Đường còn xem như cái không tồi, tiếc Huyền ánh. mắt chợt lóe thấp giọng hỏi nói, "Chính là hắn, nhìn cùng ngài dường như cũng cả đêm không ngủ, này đại hắn có chút đắc ý bên váo, nói tới đây, nột nột không dám nói tiếp nữa." Tiết gia dùng uy nghiêm ánh mắt nhìn hắn hồi lâu, thấy hắn trên đầu đổ mồ hôi, lúc này mới vừa lòng mà thu hồi ánh mắt. Hắn sợ sờ thẩm vọng thư cửa phòng, lại dùng mu bàn tay cọ cọ, lúc này mới thu hồi tay, sát mặt bình tĩnh về phía dưới lầu đi đến, đi đến nửa đường, quay đầu lại xem kia đại hán ánh mắt sáng ngời. kia đại hán vốn định chiêm ngưỡng một chút thẩm gia đại tiểu thư cửa phòng, thấy này ánh mắt trong lòng run lên, đi được so Tiết Huyền còn nhanh. Tiết Huyền vừa lòng cật cật đầu, đã đập thẳng nhiên bước chân đi tới dưới lầu. Liền thấy Âu Dương Đường quả nhiên đang ngồi ở sofa chờ hắn. Vẻ mặt của hắn thập phần nghiêm túc, Tiết Huyền lại không thèm để ý, đi đến hắn đối diện ngồi xuống, sắc mặt lãnh đạm lạnh băng. Hắn khí thế lệnh người cảm thấy sợ hãi, Âu Dương Đường cũng không phải một cái. Không biết tốt xấu người, đứng dậy cung kính mà kêu một tiếng, Tiết gia, người lại tới làm cái gì? Tiết Huyền không chút để ý hỏi. âu dương đường nghĩ đến ngày hôm qua trong yến hội phát sinh hết thảy sắc mặt có chút khó coi lên hắn là âu dương châu báo trưởng tôn là cam chịu người thừa kế vẫn luôn cần cù chăm chỉ mà vì công ty làm việc hắn cũng không phải một cái không thể chung người người đối đường đề đường mụi tuy rằng cũng không thân thiết lại trước nay cũng chưa quá đối phó bọn họ ý xấu chính là không nghĩ tới ngày hôm qua âu dương hoang kia nói mấy câu lại bài lộ nhị phòng giả tâm Hắn cũng không biết Âu Dương lão gia tự kế hoạch, nhưng là cũng hiểu được lão gia tự muốn đem Âu Dương Ngọc nâng dậy tới cùng hắn ở công ty đấu võ đài. Này cũng không tính cái gì, Âu Dương Ngọc nếu có thể vì công ty làm việc, huynh đề đồng lòng cũng là chuyện tốt. Chính là Âu Dương hoang đối hắn đối chọi gây gắt, tức khắc đã kêu hắn trong lòng sinh ra cảnh giác. Đó là đối toàn bộ công ty. Giả tâm, nếu không phải ngày hôm qua khi mau lưu giải suy sực. chỉ sợ âu dương hoang này chậu phân thật muốn khấu ở trên đầu của hắn hơn nữa tổ phụ bất công cũng kêu hắn trái tim băng giá âu dương ngọc ngày hôm qua mất mặt ném thành như vậy gọi người nghị luận sôi nổi thậm chí liên lụy âu dương châu báu còn bởi vậy đắc tội thẩm thị châu báu cùng tiết gia chính là lão cha tử lại nhất định phải bảo âu dương ngọc còn có khác kia miệng lưỡi sắc bén cao uyển ninh luôn miệng nói hắn không chấp Nhận được chính mình đường đệ lão gia tử lại không quát lớn nàng, ngược lại tựa hồ là cam chịu ý tứ, lại có tâm, tâm cũng lạnh. Âu dương đường nghĩ đến cái kia một cặp được sự tình liền khóc đến rối tinh rối mù, phản phất chính mình thật sự thế nào nhị phòng dường như thím, trong mắt nhịn không được lộ ra vài phần quyết tâm tới, đi đến tiết huyền trước mặt không người nói, Âu dương gia chọc tiết da không mau, đều là tiểu ngọc không phải. Hắn nhấp nhấp khóe miệng, thấy Tiết Huyền lừa nhát, mà nâng lên mắt đảo qua chính mình, khi ánh mắt sắc bén đến thẳng chỉ nhân tâm, cũng không dám giấu giếm, nghiêm túc mà nói, tiểu ngọc cấp Âu Dương gia chọc lớn như vậy tai họa, còn có cao uyển ninh, cũng động dạng có sai. Có sai, Tiết Huyền hừ cười một tiếng, không chỉ có là có sai, mà là vô sĩ. Âu Dương đường trầm mặt một lát, nhẹ giọng nói. hắn chưa bao giờ hỉ âu dương ngọc thiên chân càng không thể lý giải chính là đã có vị hôn thê vì cái gì còn muốn treo chọc nữ nhân khác đặc biệt là cao uyển ninh loại này thoạt nhìn liền biết rất có tâm cơ nữ nhân nếu tiểu ngọc cùng cao uyển ninh trời đi âu dương châu báu tiết gia có không tha thứ âu dương đường dừng một chút thật sâu mà hít một hơi nói ta hắn nói cũng không phải âu dương châu báu cũng không phải âu dương lão gia tử mà chỉ là hắn bản thân chắc là đối âu dương châu báu có ý nghĩ của chính mình có thể tiết huyền bổn ở suy xét nhưng mà lại thấy cửa thang lầu thẩm vọng thư chính mỉm cười đứng đối hắn cực cật đầu nàng hiển nhiên nghe được âu dương đường nói đối âu dương đường kiến nghị thực cảm thấy hứng thú tiết huyền là sẽ không phản bác nàng huống hồ cũng cảm thấy âu dương châu báu nội loạn lên càng thú vị Âu Dương đường là cái thức thời người, ngày sau cùng hắn hợp tác cũng không có gì không tốt, xem hắn như thế nào có thể đem Âu Dương lão cha tự cấp kéo xuống mã, cũng rất thú vị. huống hộ hắn tuy rằng, lên tiếng không được bất luận cái gì vị thúy thương nhân bán mau lưu cấp Âu. Dương Châu báu, bất quá vì số tiền lớn bằng mặt không bằng lòng chỉ sợ không ít, âm thầm trộm bán cho Âu Dương gia. hắn tổng không có khả năng từng bước từng bước đi tìm đi. cùng với như vậy, không bằng nâng đỡ Âu Dương Đường, tiểu tử này chỉ cần nghe lời, Tiết Huyền không keo kiệt cho hắn một chút chỗ tốt. ngày sau, ta sẽ lấy Thẩm Bá phụ Như Thiên lôi sai đâu đánh đó. Âu Dương Đường là cái Minh Bạch người, thấp giọng nói, Thẩm phụ luôn là có chút mềm lòng, liền xem hắn buông bắn còn cấp đồng, hành một chút sinh cơ liền biết, này cũng không phải không tốt, bất quá Tiết Huyền cũng hiểu được loại này mềm lòng có chút nhất không nổi tới. Nếu có Âu Dương đường giúp đỡ, ngày sau thẩm phụ sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn khen ngợi cực gật đầu. Âu Dương Ngọc về sau phụ trách các ngươi công ty mua sắm. Âu Dương đường sáng sớm liền tới, còn mang theo vài phần đập nồi chìm thuyền, thẩm vọng thư nghe đến đó, liền xuống lầu cười hỏi. Nàng một đêm mộng đẹp, không biết vì sao tổng cảm thấy tối hôm qua. Ngủ đến đặc biệt an ổn, phản phất bị người bảo hộ, bởi vậy hôm nay phá lệ thần thái sáng láng. Nàng tuy rằng không có hóa trang, bất quá nàng lại vẫn như cũ rất mỹ lệ, Âu Dương đường ngẩng đầu nhìn nàng một cái, xem nàng không chút nào câu thúc mà ngồi ở tiết huyền bên người, đại tranh đỉnh đỉnh tiết gia thế, nhưng thân thủ cho nàng đổ một chén nước hống nàng uống lên, trong lòng đã rùng mình, biết thẩm gia vị này, hơi kém thành hắn đệ mùi đại tiểu thư chỉ sợ ở tiết gia trong lòng rất quan, trọng, hắn trong lòng từ trước là tiết hận, nhưng mà nghĩ đến Âu Dương Ngọc, Rồi lại có chút may mắn, may mắn đây là không kết thành cái này hôn, bằng không thẩm thư nhã mang theo thẩm thị châu báu cả đến Âu Dương gia. Âu Dương Ngọc có lớn như vậy duy trì, vậy thật sự muốn phiên thiên là, hắn thấy thẩm vọng thư uống nước xong, dư lại một chút lại vì Tiết Huyền cũng không ghét bỏ mà uống lên, cực gật đầu. Âu Dương Ngọc bêu xấu, hắn vốn tưởng rằng lão gia tử sẽ keo hắn nghỉ một chút, ít nhất. Chờ nổi bật qua đi, chính là Âu Dương lão gia tử lại tựa hồ chờ không kịp chống nhau, nhất định an bài Âu Dương Ngọc chủ quản mua sắm. Mua sắm là công ty trọng trung chi trọng, nắm có đại lượng tài chính, Âu Dương Đường liền thập phần không mau. Hắn cũng nhìn ra tới cái kia cao uyển Ninh có chút quá dị, bất quá hắn là cái nội liễn người, bởi vậy cũng không sẽ biểu lộ ra chính mình hoài nghi. Bất quá cho dù có một chút tà ma ngoại đạo, chính là ở Âu Dương Đường trong mắt Phân lượng là xa xa, không thể cùng Tiết Huyền đánh đồng. Hắn đối Âu Dương lão gia tử như vậy bất công thập phần khó hiểu, càng biết đến là, chính mình không thể từ bỏ công ty quyền to. Lúc này bị thẩm vọng thư kêu phá, hắn cật gật đầu, thấy này hai cái tựa hồ muốn nị oai tại cùng nhau, nghĩ nghĩ, liền có lễ phép mà đứng dậy cáo từ. Khi nào Âu Dương ngọc từ công ty cút đi, khi nào, ta bán ngươi nguyên liệu? Tiết Huyền nhàn nhặt mà nói. Đây cũng là phù hợp Âu Dương Đường ít lời, bởi vậy hắn không có phản bác, mà là cực cực đầu. Có hắn, Âu Dương gia liền ốc còn không mang nổi mình ốc. Tiết huyền đối Âu Dương Đường cũng không có cái gì ác cảm. Đối với thẩm vọng thư tới, người này xui xẻo trình độ cùng đời trước thẩm thư nhã cũng không kém cái gì, đều là thập phần bi thảm mà rơi vào cái hai bàn tay trắng kết cục. Bớt quá Âu Dương Đường so thẩm thư nhã may mắn một ít. Ít nhất bảo vệ chính mình tánh mạng, bằng hắn bản lĩnh, đổi một cái thành thì một lần nữa bắt đầu cũng không khó. Nàng thống hận chính là, Âu Dương lão gia tử cùng nhị phòng kia toàn gia, chừng một chút liền tiếp tục nói, Âu chương gia cần nhất đang âm thầm số tiền lớn mua sắm mau liêu Bởi vì có tiết huyền lệnh cấm, bởi vậy dám bán cho Âu Dương châu báo mau liêu đều quý năm thành. Bởi vì Minh Liêu quá quý. bởi vậy âu dương nhà cửa không được lại dùng ngẩn cao giá cả tới mua sắm minh liêu cho nên đều lựa chọn mao liêu lúc này cao uyển ninh tác dụng liền hiển lộ ra tới cũng đại khái là âu dương lão gia tử không muốn từ bỏ cao uyển ninh nguyên nhân tìm cá nhân bán cho hắn một chút ngươi còn có đại khối nguyên liệu đi nàng xem đại liêu tử tốn công tiết huyền nhạy bén hỏi tiểu nhân còn có thể thấy rõ đại đại khái chỉ có thể nhìn đến một bộ phận Thẩm vọng thương nghĩ nghĩ nói, tiết huyền cực gật đầu, vuốt thẩm vọng thư tay không nói, nếu biết cao uyển ninh bản lĩnh bất quá như vậy, hắn tự nhiên liền sẽ không khách khí, bởi vậy bất quá mấy ngày, Âu Trương Châu Báu đã bị người thông tri có một đám mau liêu muốn trộm nhi bán tới. Bởi vậy, cần nhất sức đầu mẹ trán Âu Dương Châu Báu thật là thở dài nhẹ nhõm một hơi, số cuộc dám ngược chó gây án phỉ thúy thương nhân không nhiều lắm. Nghe nói này thương nhân trong tay có rất nhiều mau liêu, tuy rằng so bình thường giá cả muốn quý thượng một ít, bất quá Âu Dương lão cha tử có Cao Uyển Ninh cái này đòn sát thủ, tự nhiên cũng sẽ không để ý kia nho nhỏ sang quý. Hắn đối Cao Uyển Ninh có tin tưởng, bởi vậy đã kêu Âu Dương Ngọc cùng Cao Uyển Ninh cùng nhau qua, đi mua sắm. Âu Chương Ngọc biết Cao Uyển Ninh thân thế cùng chính mình cũng không xứng đôi, hiện giờ hắn không có hôn ước trong người. Thực lo lắng lại bị tổ phụ cầm đi đi liên hôn, bởi vậy đem Cao Uyển Ninh năng lực mịt mờ mà tiết lộ cho Âu Dương, lão cha tự biết. Đại biết Cao Uyển Ninh thế nhưng có thể nhìn thấu mau liêu, Âu Dương lão cha tử trong lòng kinh hỉ vạn phần. Này cùng tay cầm một cái vị thúy quảng giá trị cũng không sai biệt lắm. Hắn cũng nhìn ra Cao Uyển Ninh bất thiết muốn cả đến, lên người ngoài. Như vậy giữ gìn, Cao Uyển Ninh nhưng thật ra thụ sủng nhược kinh. Nàng tuy rằng đối Âu Dương lão cha tự nói kia mau lưu là Âu Dương Ngọc, có chút bất mãn, bất quá lão cha tự đã đối nàng xin lỗi, còn nói rất nhiều xuất phát từ nội tâm oa tự nói, bởi vậy việc này liền tính là bốc qua. Từ đó về sau lão cha tự đối nàng thập phần hòa khí, kêu nàng nhìn đến có thể cả đến Âu Dương gia hy vọng, hiện giờ như vậy tính nhiệm mà phó thác số tiền lớn, chính kêu nàng cảm thấy đây là chính. Mình bị thừa nhận. tuy rằng cái khi Âu Dương đường đối nàng thực lãnh đạm, bất quá Cao Uyển Ninh cũng không để ý. nàng cùng Âu chương Ngọc cầm giữ quan trọng nhất mua sắm bộ. ngày sau liền Âu Dương đường cũng đến xem bọn họ sắc mặt. Hà Tất vào lúc này cùng hắn đối chọi gây gắt kêu lão cha tử bất mãn đâu. chỉ có yếu thế mới có thể kêu lão cha tử càng thêm đồng tình bọn họ. bởi vậy mấy ngày Cao Uyển Ninh là mang theo vài phần lòng dạ như tới. Nàng bỗng đối hai mắt của mình phá lệ có tin tưởng, bởi vậy một đường cùng mặt ủ mày chào Âu chư Ngọc nói nói cười cười, cuối cùng kêu Âu Dương Ngọc đem trong lòng những cái đó khổ sở đều quên mất, lúc này mới tới rồi một chỗ thập phần tối tâm cố tình địa phương. Nàng cũng không biết thành phố ép thế nhưng còn có như vậy dơ bẩn địa phương, nơi nơi đều chảy đen nhánh tản ra mùi hôi nước bẩn. Trên mặt đất không biết đều là chút thứ gì, gọi người nhìn liền ghê tẩm, liền đặt chân địa phương đều không có. Xe ngừng ở một chỗ thấp bé hắt ám sân đằng. Trước, bên trong truyền đến mơ hồ cậu tiếng kêu. Cao uyển ninh vừa xuống xe liền dẫm lên nước bùn, sang quý dày tức khắc liền ô uế Nàng đau lòng mà nhìn này nhị phu nhân chuyên môn mua cho nàng dày, trong lòng yên lặng nguyền rủa cái kia phỉ thúy thương nhân. Âu chương ngọc hiển nhiên cũng có chút nhi chịu không nổi. Miễn cưỡng xuống xe bị một cái trên mặt mang theo đao xèo đại hán lãnh cùng tới, rồi trong viện, vào cửa, tức khắc khít ngược, đông đưa ảm đạm ánh đèn dưới, vô số thật lớn nguyên thạch rơi rụng, chồng chất như núi. Nếu này trong đó có thể có một nửa đều là phỉ thúy, đừng nói ở thành phố ép chính là ở cả nước cũng là có thể được trả nhất. Âu Dương Ngọc Tuấn Mỹ mặc ở tối tâm ngăn nắp dưới sáng trong rực sở, đem toàn bộ phòng đều đốt sáng lên. Cao Uyển Ninh lại sắc mặt tái nhợt, đón Âu Dương Ngọc tràn ngập hy vọng nhìn về phía chính mình ánh mắt, nàng muốn cười một cái, chính là lại cảm thấy chính mình một chút đều cười. Không nổi, ngược lại toàn thân rét run. Này đó mau liêu, đều quá lớn, lớn như vậy mau liêu, nàng là không thể nhìn đến nhất trung tâm vị trí. Chính là Cao Uyển Ninh lại không biết như thế nào đối Âu Dương Ngọc nói. Cái này tuấn mỹ đến có chút u buồn thanh niên. Đang chùm chờ mong ánh mắt an tĩnh mà nhìn chính mình Hắn là thích nàng Cũng hy vọng nàng có thể đối hắn có đồng dạng tâm tình Lúc này nàng nói nhìn không thấy Hắn đến nhiều thất vọng Không chỉ có như vậy Nếu không thể ở Âu Dương Lão gia tự trước mặt chứng minh chính mình Còn chọn lựa nhặt Ghi nàng như thế nào mới có thể gả cho Âu Dương Ngọc Cao uyển linh trầm trầm tâm Nhẹ nhàng mà cực gật đầu Nàng thật sâu mà hít một hơi Đi đến một khối cùng chính mình không sai biệt lắm cao thật lớn nguyên thạch phía trước, chỉ cảm thấy này thật lớn nguyên thạch giống, như một ngọn núi giống nhau đè ở chính mình đỉnh đầu, kêu nàng không thở nổi. Nàng không rõ lớn như vậy nguyên thạch như thế nào vận tới, loại này thoạt nhìn càng thích hợp đi coi như, kiến trúc tài liệu cục đá về ngoài cái gì đều nhìn không ra tới, không thể kêu nàng dùng gần nhất học được những cái đó, đổ thạch thường thức tới phán đoán trong đó phỉ thúy. không chỉ có như vậy, Cao Uyển Ninh Tả Hữu nhìn nhìn, liền phát hiện này trong phòng Mao Liêu, này khối vẫn là tính tiểu nhân. Lớn như vậy Mao Liêu, vì cái gì không cắt ra bán, ai có thể mua nổi? Nàng trong lòng oán hận, nỗ lực đem ánh mắt chuyên chú mà dừng ở này nguyên thạch thượng, theo này nguyên. Thạch ngoại gia hướng bên trong nhìn lại, liền thấy trước mắt chỉ là một mảnh trắng bóng cục đá, ánh mắt kéo dài tới rồi rất sâu địa phương, như cũ không có gì khởi sắc. Liền ở nàng muốn từ bỏ này khối nguyên thạch thời điểm, lại đột nhiên cảm thấy trước mắt hiện ra một mảnh yêu diễm diễm lục chi sắc, lục đến kinh tâm động phách, lại trong sáng phải gọi nhân tâm sinh lay động. Này phiến lục ý lộ ra một cổ tử việc nhân đức không nhường ai tôn quý chi khí, kêu cao uyển ninh đôi mắt tức khắc liền. Sáng, này phiến diễm lục hoành ở nàng trước mắt, chặn ngang ít nhất có một cái cánh tay như vậy khoan. Hơn nữa kia thông thấu xanh biết, hiển nhiên vượt qua băng loại. Liền tính không có pha lê loại trong sáng, cũng ít nhất tới rồi cao băng loại, lại là đế phương lục. Cao uyển Đinh trong lòng kinh ngạc cảm thắng lên, trong lòng biết lớn như vậy phiến phỉ thúy, chỉ cần ở xuống phía chứa kéo dài càng nhiều, giá trị phi phàm. Nàng trong lòng tuy rằng đáng tiếc, nếu không phải thế Âu Dương châu báo, đổ thạch chính mình lại không có tiền. Như vậy chính mình mua tới cũng là tốt, bất quá tinh thần lại phấn chấn lên, nỗ lực phận đủ trong mắt càng thêm xuống phía dưới nhìn lại, liền thấy này phiến khả quan lục ý đồ mau liêu cái đấy kéo dài, phản phất liếc mắt một cái nhìn không tới cuối. Nàng chỉ xuống phía dưới thấy được năm sáu tấc, liền cảm thấy hai mắt đau đớn, sưng đỏ đến chảy xuống nước mắt, hiển nhiên là đôi mắt không thể lại kiên trì đi xuống, nhưng nàng đáy lòng đã kết luận, này nhìn. Như tầm thường nguyên thạch, hẳn là có đại khối cao băng loại đế phương lục. Nói một câu giá trị liên thành, cũng không quá. Lớn như vậy xa hoa phị thúy, cũng là thế sở hiếm thấy. Thế nào? Âu Dương ngọc thấy cao uyển ninh nửa ngày không có động tác, vội vàng hỏi. Cao uyển ninh nhấp nhấp khóe miệng, thấy cái kia đại hắn cũng không có chú ý, nhẹ nhàng mà cực cực đầu. Âu Dương ngọc tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì Âu Dương Hoang ở trong yến hội kia vài tiếng ồn ào, đại bá phụ một nhà đã. Đối chính mình trong nhà sinh ra khúc mắt, tuy rằng ở lão gia tử trước mặt như cũ thập phần thân mật, bất quá hắn nhìn ra được tới, đại bá phụ một nhà là đối chính mình tồn khúc mắt. Hắn trong lòng gánh nặng thực trọng, thực lo lắng lúc này phản bội, đương lão gia tử trăm năm sau, đại bá phụ sẽ đối nhà mình trở mặt vô tình, bởi vậy hiện giờ liền tính hắn không nghĩ tranh. Cũng không thể không đi tranh đoạt trong nhà quyền thế. Chính là này như thế nào là chuyện dễ dàng đâu. Âu Dương đường ở công ty địa vị là hắn không thể so sánh với. Chỉ có dựa vào đổ thạch mới có thể cùng Âu Dương đường nhất quyết cao thấp. Hắn đã cùng Cao Uyển Ninh ở tại cùng nhau. Đương hắn biết Cao Uyển Ninh bí mật sao, trong lòng là bí ẩn mừng như điên. Có Cao Uyển Ninh này đôi mắt, hắn liền có thể tâm tưởng sự thành. Này khối bán thế nào? Hắn nỗ lực không cần, ở ngày bán phỉ Thúy Thương nhân trước mặt lộ ra chính mình cấp bách, e sợ cho hắn nhìn ra này nguyên thạch giá trị trướng giới. Này khối không bán. Này đại hắn nhất miệng cười, cười, trên mặt đau xẹo đi theo vặn vẹo, lộ ra vài phần dữ tợn. Hắn ở Âu Dương Ngọc trước mặt đi rồi vài bước, đối Âu Dương Ngọc nhất miệng cười, liền cùng giả thú giống nhau thử ra sắc nhọn hàm răng. Không bán. Cao Uyển Ninh tức khắc hét lên lên. Không bán. Này đại hắn sảng khoái mà nói, một đôi ngưu mắt lại lộ ra vài phần khôn khéo chi sắc, đều nói cao tiểu thư ánh mắt cực hảo, liếc mắt một cái vạn kim, nếu như vậy thích này khối mau lưu, chắc là thứ tốt. Hắn thấy cao uyển ninh tức giận đến môi đỏ rung động, phản phất muốn nói chút gì đó bộ dán, ha hả mà nói, cao tiểu thư tiếp tục nhìn, chúng ta từng bước từng bước tới, không nóng nảy. Hắn sắc mặt dữ tợn, tự nhiên không dám gọi Âu Dương Ngọc phản bác. lúc này Âu Dương Ngọc mới vừa rồi hối hận, vì có lần này công lao, không có nhiều mang vài người tay. Này đó vị thúy thương nhân có mấy cái là chân chính trong tay sạch sẽ. Nếu lúc này trở mặt, hắn đột nhiên không rét mà run, lúc này mới phát hiện, này tràn ngập chơ bẩn cùng huyết sắc địa phương không phải, từ trước chính mình trải qua quá kia quan minh chính đại đổ thạch. Cũng không phải ăn uống linh đình, thích nhất cùng người dối ra nói sọ lý lẽ xã hội thượng lưu yến hồi thính. Hắn trong lòng tuy rằng bực bội, bất quá chẳng qua là một khối mau lưu, cũng không tính cái gì, bởi vậy lôi kéo Cao Uyển ninh tay đè thấp thanh âm nhẹ giọng nói, tính, chúng ta nhìn nhìn lại khác. Hắn biết Cao Uyển ninh nhìn trúng chỉ sợ là, thật sự hảo, chính là trên đời này thứ tốt nhiều đến là, hắn chỉ có thể thỏa hiệp, chính là. Cao Uyển Ninh cũng không phải một cái nhu hòa tính tình, tức khắc lộ ra vài phần không cam lòng. Cái này thoạt nhìn hung ba ba đại hán, rõ ràng là đem nàng coi như miễn phí giám định khí, này cũng quá khi dễ người. Huống hồ nớ tiếp theo khối hắn còn không bán, lại nên làm cái gì bây giờ? Nói tốt mau liêu mua bán, ngươi lại nói không giữ lời, này thật là vô sĩ. Nàng vẫn là nhịn không được mắng, ngươi có thể không mua. Đại hán càng vô sĩ mà phiên con mắt nói, cao uyển ninh tức khắc bị nghẹn họng. Nàng biết Âu Dương Châu Báu trước mắt tình trạng chẳng ra gì, cực độ thiếu hóa, ở ngay lúc này, dám định cái kia cái gì tiết gia lệnh cấm bán phỉ thúy thật sự rất ít, nếu nàng làm tạp, lão gia tử còn không ăn nàng. Nàng là cặp quan hòa ái dễ cần lão gia tử đánh người cái tá, liền tỉ như Âu Dương Hoang ở trong yến hội công nhiên đối thẩm thư nhã làm khó dễ. Về đến nhà Âu Dương lão cha tử nghe, nói lúc sau chơi tay liền cho Âu Dương hoang một cái bạc tai, đem một cái thanh xuân xinh đẹp tiểu cô nương từ nhà ở này, đầu trừ đến đối diện đi, nha đều hơi kém bị trừ rớt. Kia chính là Âu Dương lão cha tử thân cháu cái nhi. Nghĩ đến này, cao uyển ninh liền không rét mà run, cắn đỏ tươi môi đỏ trường mắt nhìn kia đại hắn hồi lâu, mới vừa rồi yên lặng mà đi tới một khát khối nguyên thạch đằng trước. Này nguyên thạch cùng mới vừa rồi không sai biệt lắm, mặt ngoài tất cả đều là treo phong, tựa hồ. Vì đặt thật lâu, nàng cảm thấy đôi mắt có chút nhức mỏi, bất quá từ trước cũng từng có loại tình huống này, bởi vậy cũng không để ý. Theo này cục đá hướng bên trong nhìn lại, vẫn luôn nhìn đến chính giữa nhất, thật sự không thể lại xem đi xuống, như cũ là một mảnh cục đá. Nàng tức khách thất vọng thấu, đang muốn đối âu Dương ngọc lắc đầu. Lại thấy cái kia đại hán chính ẩn nấp mà xoa xoa tay nhìn lén chính mình, trong lòng vừa động, vẫn là đối Âu Dương Ngọc nhẹ nhàng mà cực cật đầu, trên mặt cũng, cố ý làm ra vừa lòng biểu tình, này khối bán thế nào? Âu Dương Ngọc cùng nàng còn không có tu luyện ra tâm hữu linh tê tới, thấy nàng cật đầu, tưởng thật sự hảo, tức khắc vui mừng ra mặt, dừng một chút, làm một cái thế cha con cháu, còn lễ phép mà nói, lúc này đây nguyên liệu đều thực hảo. âu dương công tử cũng không nhìn xem là ai hóa này đại hán tức khắc sảng khoái mà cười to hai tiếng hào sẵn mà một cái tát phổ vào âu dương ngọc đơn bạc trên vai thấy cái này tuấn mỹ thanh niên lão đỏ một chút hơi kém bị bài đến một bên một khối mau liêu thượng đâm cái vỡ đầu chảy máu lúc này mới xoa tay nói phía trước chiếm âu dương công tử tiện nghi này khối ta liền không cùng các ngươi đoạt về ngươi hắn tựa hồ còn rất hào phóng bộ chán. Tiến lên liền tại đây Nguyên Thạch Thượng vẽ một cái ký hiệu, đón Âu Dương Ngọc Kinh thì ánh mắt cười nói, chúng ta không nói hư, làm bồi thường, này nguyên liệu chỉ cần sáu nghìn vạn, như thế nào? Hắn chừng một chút, chế nhạo mà đối chần chờ Âu. Dương Ngọc cười nói, này có thể do Âu Dương Công Tử kia ba nghìn vạn nguyên liệu, có lời nhiều, vẫn là quý. Âu Dương Ngọc trong lòng là nhận đồng cái này giá. Chỉ xem lớn như vậy nguyên liệu, liền không phải phía trước kia khối có thể so, lại vẫn là ra vẻ khó xử mà nói. Cao uyển Ninh không nghĩ tới chính mình một cái ngây người nhi công phu, kia đại hán tay lại là như vậy mau, vội vàng tiến lên lôi kéo Âu Dương Ngọc tay. Vậy lăm vạn, các lời chút coi như cùng Âu Dương công tử giao cái bằng. Hữu, kia đại hán tức khắc nói, Âu Dương Ngọc nghĩ nghĩ. Nhẹ nhàng gật đầu, thấy Cao uyển Ninh chính vội vàng mà lôi kéo chính mình, liền cười cười, nhẹ giọng nói, không quý. Hắn cũng là châu báu công ty xuất thân con cháu, từ nhỏ mưa chậm thấm đất, tự nhiên biết này khối đại mau lưu là cho chính mình tính đến tiện nghi. Trong khoảng thời gian ngắn, Âu Chương Ngọc liền cảm thấy này đại hán kỳ thật là cái thập phần hữu hảo người, đối Cao uyển Ninh thấp giọng nói, nói tiếp giới chúng ta liền, có chút quá mức. Hơn nửa này Đại Hán đã làm nhiều như vậy giá cả, Cao uyển Ninh tính tình là cái chua ngoa, Âu Dương Ngọc cũng lo lắng sẽ phát sinh cái gì xung đột. Cao uyển Ninh mắt thấy năm nghìn nhiều xong thế nhưng mua tặng đá, trước mắt xây xe, xe vội vàng đỡ lấy này nguyên thạch, nhất thời hai chân nhũng ra. Nàng cũng biết, nếu lúc này nói không mua, nói không giữ lời, chỉ sợ này Đại Hán là muốn trở mặt. Chính là như thế nào cùng Âu Dương gia giao đải đâu. Nàng thân thủ cấp chọn lựa một khối không? Có phỉ thuyến nguyên liệu? Cao uyển Đinh đã không biết phải làm gì cho đúng, nàng nhảy bén mà cảm thấy này đại hắn là cố ý, chính là lại tìm không ra cái gì lý do tới, không thể không ở đỡ kia nguyên thạch hồi lâu lúc sau, thất tha thất thẻo mà đứng dậy tiếp tục đi xem tiếp theo tảng đá. Nàng cũng biết, nếu chính mình, lại tìm không ra một khối có thể bồi thường mới vừa rồi tổn thất nguyên liệu. Chính mình liền tính là ở Âu Dương Gia xong rồi, chính là dưới bầu trời này chỗ nào có như vậy nhiều. Cực phẩm phỉ thúy đâu? Nàng liên tiếp nhìn mấy khối mau liêu, chỉ xem trước mắt mơ hồ một mảnh, đều có chút xem không rõ bóng người, mới vừa rồi miễn cưỡng mà tìm ra một khối thật lớn chu thanh loại nguyên liệu. Chính là nàng cũng biết chu thanh loại không đáng giá tiền, cũng không dám dùng giá cao tiền đi mua tới, đi qua như vậy một tảng lớn nguyên thạch. Rốt cuộc ở cuối cùng một khối thời điểm, lại thấy khả quan thúy sắc. Này phiến thúy sắc bên trong còn kèm theo tinh tế ôm hòa màu vàng cùng. Minh diễm tiếu lệ màu đỏ, hiển nhiên là trong truyền thuyết tam sắc phỉ thúy, cao uyển ninh tức khắc tinh thần chấn động. Chính là nàng mới vừa rồi thấy được quá nhiều mau lưu, lúc này là thật sự kiên trì không nổi nữa, bởi vậy chỉ có thấy một mảnh hỗn loạn tam sắc phỉ thúy, lại nhìn đến đây là pha lê loại. Liền thu hồi ánh mắt, đỡ nguyên thạch nhẹ nhàng gật đầu. Khi đại hán bước nhanh đi tới thời điểm, cao uyển ninh tâm đều nhắc tới tới, thật lo lắng hắn lại không bán. Bất quá thoạt nhìn này! Đại hán tranh dự vẫn là không tồi, bất quá là đảo qua này nguyên liệu, liền đối đồng dạng khẩn trương Âu chương ngọc cười nói, đây là nhà ta lão bản từ trước bắt được, vẫn luôn lưu trữ không bán, đứng đắng lão hố ra, phẩm tướng cũng hảo. Phỉ thúy tân hố cùng lão hố khác biệt cực đại, lão hố càng dễ dàng ra cực phẩm phỉ thúy, Ngọc Liêu cũng so tân hố tinh tế, giá trị càng cao, hắn tự hồ chần chờ một chút, lúc này mới ở trước mắt này, đối nam nữ khẩn trương đến ngừng lại rồi hô hấp thời điểm, nứt ra rồi miệng rộng xua tay nói, tính, bán cho các ngươi, bớt quá cái này giá, mặc kệ nhiều ít đều mua tới, tam sát phỉ thúy lại có phút lọc thọ cách nói. Loại này phỉ thúy là thực hiếm thấy, tạo hình ra thành phẩm giá trị càng cao, ở chấm nhau tiểu châu báo công ty là có thể coi như trấn điếm chi bảo, cao uyển ninh đè thấp thanh âm nói. Lớn như vậy nguyên liệu, không nhiều lắm thấy a. này đại hán tiếp tục cảm khái. Tám nghìn vạn, Âu Dương ngọc quyết tâm nói, kia đại hán lại chỉ là cười như, không cười mà nhìn hắn. Âu Dương công tử có phải hay không năm nay không có đi phỉ thúy công bàn? Hắn kinh thường mà cười so đo ngón tay nói, năm nay ám tiêu, phẩm tướng còn không bằng cái này đâu, ngươi biết là bao nhiêu tiền sao? Cơ hội chín nghìn vạn. Hắn tập ba tập ba mà nhéo ngón tay nói, nếu không phải Âu Dương Châu Báu trả tiền thống khoái, chúng ta cũng sẽ không mạo hiểm đi này một chuyến. Các huynh đệ chọn nhiều như vậy nguyên liệu tới, các ngươi liền tuyển hai khối. Hắn bạo lực 10. Phần trên mặt liền lộ ra vài phần uy hiếp tới nói. 9000 vạn, Âu Dương công tử cảm thấy thế nào? Năm nay các nơi vị thúy công bàn, xác thật bao lưu giá cả tiêu thăng, Âu Dương Ngọc tuy rằng cảm thấy 9000 vạn có chút nhiều, bất quá hắn là tin tưởng cao uyển Ninh, lại lo lắng này đại hán trở mặt, không thể không gật gật đầu. Sảng khoái. Này đại hán giữ tợn sắc mặt rút đi, tức khắc cười to lại một lần vỗ vỗ Âu Dương Ngọc bả vai, lúc này là thật đem văn nhược thanh niên cấp chụp đến nguyên. Thạch lên rồi. Âu chương ngọc cái trán đột nhiên khái ở thô ráp trên tảng đá, chỉ cảm thấy trên đầu đau xót, lúc sau một cổ ấm áp ức ác, theo cái tráng chảy xuôi xuống dưới. Hắn ngơ ngác mà nâng lên tay lau một phen, tất cả đều là huyết. An Ngọc, Cao Uyển Ninh tức khắc kêu sợ hãi một tiếng. Ai nhà Âu chương công tử như thế nào như vậy không cẩn thận. Này đại hán thực không có thành ý mà kêu một tiếng, thấy Cao Uyển Ninh đỡ Âu chương ngọc phẫn hận mà nhìn chính mình. Cũng chỉ coi như nhìn không, thấy quạt hương bồ đại bàn tay tới rồi Âu Chương Ngọc trước mặt, nâng nâng hàm dưới nói, đưa tiền. Nếu đổi một chỗ, rõ ràng chính là thổ phỉ chặn đường khi hình ảnh. Âu Chương Ngọc lại chỉ là cười khổ, biết những người này đều không phải lương thiện, từ chính mình túi áo tây trang lấy ra chi phiếu tới, điền thượng con số lúc sau, thành thành thật thật mà đưa cho cái này Đại Hán. Này Đại Hán thấy nhiều như vậy Linh. cười đến đầy miệng răng nhọn thu chi phiếu liền vội vàng đem hai khối mau liêu chọn xe tuy rằng này hai cái đại thật xa mà chạy tới lại chỉ mua đi rồi hai khối mau liêu đối với càng nhiều mau liêu xem đều không xem chính là này đại hán tựa hồ thực thỏa mãn bộ dáng nhìn theo sắc mặt khôi phục một ít nguyên khí chỉ chờ mong phúc lộc thọ phỉ thúy Có thể bổ hồi phía trước kia khối nguyên liệu tổn thất cao uyển ninh, cùng vẻ mặt suy yếu Âu Chương Ngọc đi rồi, lúc này mới thu trên mặt tươi cười, xoay người về tới chất đầy mau lưu trong phòng. Lúc này trong phòng này, lại, nhiều hai người, trong đó một cái chính cẩn thận mà xem cao uyển ninh, nhìn trúng kia khối cao băng loại đế phương lục nguyên liệu, hơi hơi gật đầu. Này nguyên liệu không tồi, ngọc thịt không ít, nếu cởi bỏ chỉ làm vòng tay có chút đáng tiếc. Lớn như vậy phỉ thúy, khó được chính là nhan sắc chính, loại thủy cũng hảo, càng thích hợp làm vật trang trí. Người thích chúng ta liền mang về. Tiết huyền một tay chống nguyên thạch mặt ngoài, trường thân ngọc lập kép vào thẩm vọng thư bên tai nhạ. giọng nói, hắn cơ hồ đem thẩm vọng thư đẻ ở nguyên thạch thượng cả người đều tản ra xâm lược hơi thở. kia đại hắn toát miệng, khụ một tiếng. Còn có người đâu? Đi rồi. Tiết huyền quay đầu. Cũng không buông ra cùng thẩm vọng thư chi gian cơ hồ chán ở bên nhau khoảng cách, mặt vô biểu tình hỏi. Mới vừa rồi như vậy ôm nhu ngữ khí, đối các huynh đệ dùng tới điểm có thể chết a Này đại hán trong lòng chửi thầm, không cam nguyện cật cật đầu thuận tiện đem kia chi phiếu đưa cho Tiết Huyền. Tiết! Huyền một bàn tay chống ở cười hì hì thẩm vọng thư bên tai, một tay đoạt lấy chi phiếu, nhìn nhìn này phía trên con số, đưa tới thẩm vọng thư trước mặt. Cầm đi hoa, hắn bá đạo lãnh khóc mà nói, như vậy sẵn khoái trên mặt đất giao cho người tùy tiện hoa, kia đại hắn đều không đành lòng nhìn, thật sự quá mất mặt, nói tốt một phương bá chủ, khôn khéo cơ trí cường thế bá đạo đâu. Lão đại ngươi có phải hay không, lý trí điểm nhi, ai có thể một chút hoa đi ra ngoài một trăm triệu a, như vậy, gấp không chờ nổi, còn tưởng rằng nhà hắn lão đại cưới không thượng tức phụ. kia đại hán thấy thẩm vọng thư cười đến hoa chi loạn chiến, ôm Tiết Huyền cánh tay thẳng mặt nước mắt, tức khác liền cảm thấy liền chính mình đều ở thẩm gia đại tiểu thư trước mặt mất mặt. Về sau kiếm tiền cũng đều cho ta hoa? Thẩm vọng thư cười hỏi. Cái gì đều cho ngươi? Tiết Huyền hơi hơi một đốn, lúc này mới thấp trọng nói, có thể kết hôn sao? Cái gì? Ta thân gia đều là của ngươi, không xu dính túi, chỉ có thể cưới ngươi có khẩu cơm ăn. Tiết huyền thập phần vô sĩ mà nói, ba ba cật đầu, chúng ta liền kết hôn. Thẩm vọng thư đương nhiên là muốn gả cho Tiết huyền, bất quá thẩm phụ trong khoảng thời gian này mỗi lần nhìn đến nàng đều nước mắt lưng tròng, vẻ mặt luyến tiếc, kêu thẩm vọng thư có thể nói cái gì đâu. Tuy rằng nữ đại bất trung lưu, bất quá chính mình chính miệng nói phải gả người, này quá không rụt rè, thẩm vọng thư nghĩ nghĩ, tiếp nhận này trương chi phiếu nhịn không được cười nói. Cái này coi như là xính lễ, một cái nhiều trăm triệu chi phiếu, liền tính là ở Âu Chương Châu Báo cũng không phải một bút tiền trinh, ít nhất có thể kêu Âu Chương lão cha tử mặt đều tái rồi. Kia hai khối bị mang đi mau liêu, một khối là cục đá, kéo đến công trường đi đều bị người ghét bỏ bất bình chỉnh, một khác khối tuy rằng có phỉ thúy, bất quá lại chỉ là một cái phim chính, hơi mỏng cũng không nhiều. Thẩm vọng thư không nghĩ tới cao uyển ninh sẽ như vậy không có kiên nhẫn, thế nhưng không. Hướng hạ nhìn xem ngọc thịt ăn xong đi nhiều ít, liền mang đi kia khối mau liêu. Đều nói ninh mua một đường, không mua một mảnh, chính là đạo lý này. Bá phụ, thực luyến tiếc ngươi. Tiết huyền trầm mặt hồi lâu, mới vừa rồi tiếp tục nói, đương ngươi tiền tiêu vặt liền tính, đương xính lễ cái này có điểm thiếu. Không ít tâm ý của ngươi mới là quan trọng nhất. Hơn nữa, người cưới ta, ta được đến trên thế giới tốt nhất nam nhân, đã thực thỏa mãn. Thẩm vọng thư nhéo nhéo lỗ tai hắn nhẹ giọng. Nói, tiếc huyền mặt tiếp tục nghiêm túc. Hắn không thể không hoài nghi chính mình ái nhân có phải hay không, cũng xem qua lời Âu Yếm 365 câu, bằng không nói như thế nào ra nói, kêu chính mình trong lòng nóng hầm hập thực vui mừng đâu. Dư lại làm sao bây giờ? Hắn đỏ bên tai. Vì giấu chiếm chính mình vẫn là cái ngây thơ không có trải qua quá lớn việc đời người, vội vàng chỉ vào bốn phía phỉ thúy nguyên thạch hỏi. Này đó cái gọi là phỉ thúy nguyên thạch kỳ thật đều là hắn kêu kia đại hắn từ kiến. trước thị trường kéo tới cho đủ số, vốn định lừa điểm tiền tiêu hoa, không nghĩ tới thật đúng là lừa tới rồi, nhất thời liền cảm thấy Âu Dương Châu Báu thật là thiên nên suy sực. thấy thẩm vọng thư phú chính mình hàm dưới nghĩ, Linh quan vừa hiện nói, bằng không kéo về đi, cho ngươi làm cái núi giả. thuận tiện lấy lòng một chút nhạc Phù tương lai. Cũng hảo, thẩm vụ gần nhất ngày ngày cùng thẩm mẫu ngồi, ở biệt thự đất trống thượng một lần nữa tỏa sáng để nhị xuân, nói vậy nhiều núi giả. Cảnh sắc này nhị vị sẽ càng có tình thơ ý hòa. Thẩm vọng thư cười ứng, lại đẩy đẩy tiết huyền. Thấy hắn không cam nguyện mà đứng dậy lui ra phía sau cho chính mình tránh ra địa phương, lúc này mới cười lôi kéo hắn về nhà, đến nỗi những cái đó cục đá, tự nhiên là kêu kia đại hắn cấp lôi đi. Đại thẩm phụ biết thẩm vọng thư đem vô dụng phế tài bán một cái nhiều trăm triệu, tức khắc nghẹn họng nhìn trân trối. Hắn xem như đối cái này nữ nhi yên lòng, không lo lắng nàng về sau có hại, lại cảm thấy. Âu chương gia thật xui xẻo, ở sau lưng cười trộm một tiếng. Như thế qua hơn một tháng, liền ở tiết huyền như cũ không có rời đi ý tứ, kêu thẩm phụ gấp đến độ chậm chân thời gian, thẩm thị châu báu cần nhất một đoạn thời gian tân mặt thế cổ phong trang sức đã chịu, thực nhiệt liệt hoan nghênh. Này đó trang sức lại phân bất đồng giới vị, một ít mạ vàng hòa phượng tự nhiên sang quý, chính là một ít kiểu dáng đơn giản, người bình thường cũng tiêu phí đến khởi. Thẩm thị châu báu chùm lại đều là tốt, nhất đá quý nguyên liệu. Khiến cho rất lớn anh động, lại có chút không muốn cùng người cùng khoảng, đặc biệt yêu cầu định chế, trong khoảng thời gian ngắn thẩm vọng thư liền bận rộn lên. Xem ở kia giá cả xa xỉ định chế phí dụng, nàng lại thiết kế ra vài loại thập phần mới mẻ độc đáo trang sức, huống chi có tiết huyền ở, các loại đá quý nguyên liệu đều thập phần sung túc, kêu nàng không có nỗi lo về sau. Này một bận rộn, liền bận rộn đến cơn hồ quên mất thời gian, cũng cơ thẩm vọng thư cơn hồ. Quên mất Âu chương gia, gần nhất thẩm thị châu báu ở thành phố ép thịnh hành, tầm thường trung tiểu châu báu công ty còn hảo, Âu chương châu báu lại bị chèn ép đến không nhẹ, tuy rằng cũng có một ít biến cách, bất quá bởi vì khuyết thiếu mau liêu bởi vậy không thể không mắc thấy thẩm thị châu báu lời to. Cao uyển Ninh cùng Âu chương Ngọc mua tới kia hai khối mô liêu đã bị cởi bỏ, cởi bỏ lúc sau, tức khắc đã kêu Âu chương lão cha tử phun ra huyết. Hai khối phế tài lại hoa một cái nhiều trăm triệu. Lại phá cu cũng không có cái này bài pháp nhi. Âu Dương lão gia tử liền tính trải qua sóng to gió lớn cũng chịu đựng không nổi. Không chỉ có chính mình ở viện, còn đánh đến Âu Dương ngọc cũng đi theo ở viện. Đến nỗi phía trước bị thổi đến thực thần kỳ, lại mất công Âu Dương châu báo cơ hồ phương ra huyết cao uyển ninh. Âu Dương lão gia tử đều không nghĩ nhắc tới người này tên. Hắn thật sâu mà cảm thấy cao uyển ninh đại khái là cùng nhà mình có thù oán, bằng không như thế nào có mặt mệt Âu Dương. Châu báu nhiều như vậy tiền, cũng nhân Âu Dương Ngọc thất bại, bởi vậy Âu Dương châu báu công ty trung, Âu Dương đường nổi bật thực thịnh, hắn rốt cuộc trưởng quản công ty rất nhiều năm, liền tính Âu Dương lão gia tử bệnh nặng chủ viện, nhưng công ty ở hắn trong tay lại như cũ thực ổn. Hắn đối Âu Dương Ngọc cũng hoàn toàn không sẽ đuổi tận giết tuyệt. Chỉ kêu hắn một lần nữa an tâm, ở nhà nhiều đọc một ít đổ thạch linh tinh thư tịch, lại các giảm trong tay hắn mua sắm mau liêu tối cao kim ngạch. Lúc sau liền đem đường đề đặt ở một bên chuyên tâm mà xử lý công ty sự vụ. Hắn đối đường đề cũng không có đuổi tận giết tuyệt, bởi vậy công ty trung lão nhân, đều ở sau lưng khen ngợi hắn là cái có tình có nghĩa huynh trưởng. Đối đường đề tự nhiên có thể nhân nhượng. Chính là đối một cái làm hại Âu Dương Châu báu hao tiền Cao Uyển Ninh, Âu Dương đường liền không có như vậy khách khí. Hắn được Âu Dương lão cha tử ngầm đồng ý, sạch sẽ, sẽ lưu loát mà thỉnh Cao Uyển Ninh rời đi Âu Dương Ngọc chung cư. Chính mình tìm chỗ ở đi. Âu Dương Ngọc lúc này chính chủ viện, Cao Uyển Ninh vô pháp nhi cùng hắn gặp mặt, gọi điện thoại lại luôn là bị người cắt đứt, nhất thời cứu trợ không cửa, không thể không trước từ chung cư chọn về chính mình trong nhà. Nàng vốn định muốn tiếp tục đổ thạch, chính là lại phát hiện hai mắt của mình tầm mắt trở nên mơ hồ lên, không chỉ có là xem trước mắt người ở đổ thạch thời điểm, thậm chí thấy không rõ những cái đó nguyên thạch chứ vị thúy nhan sắc cùng loại thủy. Ở, một lần đem làm thanh loại nguyên liệu xem thành băng loại, mệt một tuyệt bút tiếp tụ lúc sau, Cao uyển Ninh cũng không dám lại tiếp tục đổ thạch. Huống chi những cái đó đã từng trung tiểu châu báu công ty lão bản, lúc trước đều bị mắc cao hơn đỉnh cao uyển ninh cự tuyệt quá, cũng đồng dạng đối nàng vài lần thất bại nói chuyện say xưa, tuyên dương đến ồn ào huyên náo. Chờ thẩm vọng thư biết đến thời điểm, đều truyền thuyết phỉ thúy nữ thần kỳ thật chính là cái cạc người hoàng ý nhi Âu Dương. Châu báu tin nàng, cơ hồ lỗ sạch vốn. Bất quá thẩm vọng thư lại không thèm để ý cao uyển ninh, hiện giờ quá đến như thế nào, nữ nhân này là một cái rất có tính trai người, liền tính trước mắt hoàn cảnh gian nan, chính là chỉ cần nàng còn cùng Âu Dương Ngọc Muốn Hảo, luôn là sẽ xoay người. Nàng hiện giờ lực chú ý, đều ở thẩm phụ hứng thú bừng bừng phải cho chính mình trù bị khánh con bữa tiệc. Nàng thiết kế kêu thẩm thị châu báu đại kiếm, nổi bật thực thịnh, chủ đánh mấy khoản châu báu một mặt. Thế liền bán hết, còn đánh bóng thẩm thì châu báu chiêu bài, liền thành phố S, ở ngoài người đều đối thẩm thì châu báu có vài phần hiểu biết cùng hứng thú. Thẩm vọng thư cùng thẩm phụ thương thảo quá, ở S ở ngoài lại thử mà mở hai nhà chi nhánh, cũng là cung không đủ cầu. Liền theo chân bọn họ bán không phải châu báu mà là kẻ trắng giống nhau. Thẩm phụ hiện giờ xuân phong đắc ý, tự nhiên là hy vọng đem ái nữ đẩy đến mọi người trước mắt. bởi vậy tuy rằng có lẽ sẽ bị người chê cười tiểu nhân đắc chí bất quá thẩm phụ vẫn là thu xếp tổ chức khánh công yến cấp thẩm vọng thư khánh công hắn là nói được thì làm được người đảm nhiệm nhiều việc đem sở hữu sự tình đều ôm mở chính mình trên người đại thẩm vọng thư khóc cười đến muốn hỗ trợ thời điểm lại bị tiết huyền ngăn cản người này ở thẩm gia ở lâu như vậy khoảng thời gian trước thẩm vọng thư bận rộn đến lợi hại bởi vậy nhiều ít sơ sót hắn Tiết huyền khi đó chỉ là tri kỷ mà không có gì không mau, chính là trước mắt thẩm vọng thư. Nhàn rỗi xuống dưới, hắn liền lộ ra vài phần ai oán. Lạnh mặt lạnh lùng thanh niên đến tột cùng là, dùng như thế nào kia trương anh Tuấn mặt làm ra ai oán biểu tình, thẩm vọng thư ngẫm lại đều cảm thấy thú vị. Lúc này vội xong rồi, ta tốt lạnh bồi ngươi. Nàng bị Tiết huyền đổ ở đi thông chính mình phòng trên hành lang, cười đối Tiết huyền hứa hẹn. Tiết huyền rũ mắt. đối thẩm vọng thư so một cái tam thủ thế lần thứ ba nói như vậy hắn sau kính mà nói trong tay hắn nắm như vậy nhiều sinh ý vốn nên là bận rộn nhất chính là thoạt nhìn lại tựa hồ là thẩm gia nhất thanh nhàn người thẩm vọng thư liền nhịn không được lộ ra xin lỗi biểu tình nàng biết trong khoảng thời gian này vắng vẻ tiết huyền cũng biết tiết huyền minh bạch chính mình. Sẽ không đối chính mình oán giận, chính là này, cũng không phải chính mình có thể tùy ý làm lơ Tiết Huyền tâm tình lý do. Nàng đối Tiết Huyền là có hổ thẹn cảm tình, thấy hắn mắt trong mong mà nhìn chính mình, nhịn không được nâng lên tay, dùng ngón. Tay phát họa trên mặt hắn kia lạnh băng đường cong, nhẹ giọng nói, lúc này đây, sẽ không lại nuốt lời. Nàng thấy Tiết Huyền hắt trầm đôi mắt tức khắc liền sáng lên tới, tâm tình của mình cũng nhịn không được sung sướng lên. Khánh công bữa tiệc, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng nhau? Nàng Dương mắt cười hỏi. Nàng cùng Tiết Huyền đang yêu đương, cái này Thẩm Phụ biết, Thẩm Mậu biết, Tiết Huyền Bọng Bảo Tiêu biết, chính là ngoài giới biết đến lại không nhiều lắm. Âu Dương lão cha tử. Nhưng thật ra biết, chính là hắn lại không phải thiếu tâm nhãn nhi, ồn ào đi ra ngoài kêu Thẩm gia nổi danh. Bởi vậy, Thẩm Vọng Thư thập phần muốn gọi chính mình cùng Tiết Huyền cảm tình, cũng kêu Đại gia biết. Hảo, Tiết huyền đôi mắt sáng ngời sáng rọi phải gọi nhân tâm thần lay động, trong đó vui sướng, kêu thẩm vọng thư trong lòng ẩn ẩn chua xót, Kêu mọi người đều biết, ta là của ngươi, ngươi cũng là của ta. Nàng trước mắt đông đưa chính là A huyền mấy đời thâm tình, nhịn không được đem. Cái ráng để ở cái này đối chính mình si tâm không thay đổi, chấp nhất phải gọi nhân tâm đau thanh niên trên vai, nhẹ nhàng mà nói, chúng ta cảm tình, gọi bọn hắn đều biết. Nàng hy vọng nàng cùng Tiết Huyền chi gian tình yêu bị người biết, kêu tất cả mọi người biết, bên người nàng đứng người nam nhân này, là nàng yêu nhất người. Nàng hy vọng cấp cảm tình một cái minh xác giao đãi, hy vọng Tiết Huyền có thể được đến chính mình công bằng tình yêu. Đây là nàng duy nhất có thể vì hắn làm sự tình. Ngươi là của ta, ta cũng là ngươi. Tiết Huyền đôi mắt dừng ở nàng trên cổ tay cái kia nho nhỏ khóa vàng thượng, nhẹ giọng lại thỏa mãn mà nói. nàng thừa nhận chính mình là nàng ái nhân này sao cái gì đều kêu hắn cao hứng tiết huyền nhịn không được cúi người cầm thẩm vọng thư tay đem nàng đè ở trên vách tường cúi đầu xem nàng môi cần trong gang tất không hề chần chờ cúi người liền hôn lên đi trên người nàng tựa hồ còn mang theo mới vừa rồi phơi thái dương lúc sau ấm áp hương khí kêu tẩm châm hắc ám quá nhiều năm tiết huyền cảm thấy ấm áp Hắn đem chính mình lạnh lùng môi ở nàng mềm mại môi đỏ thượng nghiền nát tràn trọc, muốn càng nhiều càng sâu thiết có được, không khỏi đem tay dừng ở nàng bên hông nhẹ nhàng mà vuốt ve lên, cảm thấy thủ hạ thân thể mềm mại đều ở nhẹ nhàng mà run rẩy hắn khóe miệng bính ra thấp thấp tiếng cười cùng thở dốc, đang muốn được một tấc lại muốn tiếng một thước mà lại tiến thêm một bước, lại nghe đến cửa thang lầu truyền đến lên lầu thanh âm, vội. Vàng buông lỏng ra chính mình tay, bay nhanh mà cấp thẩm vọng thư sửa sang lại hỗn độn xiêm y. Hắn một bên cấp thẩm vọng thư lôi kéo vì chính mình xốc lên góc áo, một bên thấy thẩm vọng thư khóe mắt đỏ lên, môi thủy nhượng, một khuôn mặt diễm nếu đào hoa, lại nhịn không được có chút đắc ý, nàng ánh mắt liễm diễm đa tình, lại đều là bởi vì hắn dựng lên. Các ngươi như thế nào đứng ở nơi này? Thẩm phụ cần nhất thập phần phong cảnh thích ý. Dưới lòng bàn chân đi đường đều uy phủ sinh phong, thấy Tiết Huyền cùng thẩm vọng thư đứng ở trên hành lang yên lặng nhìn chính mình, tức khác lộ ra vài phần nghi hoặc. Hắn đôi mắt dừng ở thẩm vọng thư phá lệ hồng nhuận trên môi một cái chớp mắt, tức khác hừ lạnh một tiếng, lại cái gì đều không có nói. Bá phụ ở vội cái gì? Tiết Huyền hỏi, thẩm phụ là cái không thích chiếm tiện nghi người. liền tính hắn ở theo đuổi hắn nữ nhi chính là thẩm thị châu báu từ tiết huyền trên tay lấy hóa lại từ cũng không chịu lấy không thẩm phụ kiên trì minh tính sổ hẳn là bao nhiêu tiền liền cấp tiết huyền bao nhiêu tiền như vậy phẩm tính vẫn là thực kêu tiết huyền bồi phục huống hồ hắn muốn cưới đi chính là thẩm phụ nhiều năm thật vất vả nuôi lớn nữ nhi tự nhiên là nên cung kính một ít thánh công bữa tiệc phải dùng đồ vật Thẩm phụ nhắc tới cái này tức khắc đôi mắt hơi hơi sáng ngời, đối thẩm vọng thư nói, ta muốn mời Âu chương châu báo người, lần trước chúng ta xem bọn họ phong cảnh, lúc này lễ thượng vãn lai, gọi bọn hắn biết, bọn họ mất. Đi cỡ nào trân quý trân bảo, không đem hắn nữ nhi đương hồi sự nhi, lấy kim ngọc làm đá cứng có mắt như mù nhóm. Lần này thẩm thị châu báo đại làm nổi bật, thủ tịch thiết kế sư lại cố tình là lúc trước này đó. hỗn trướng khinh thường nhìn lại người hắn phải gọi bọn họ lại đây tận mắt nhìn thấy đến thẩm vọng thư phong cảnh gọi bọn hắn đều biết bọn họ đến tột cùng mất đi cái gì thẩm phụ muốn gọi bọn hắn hối hận gọi bọn hắn nghĩ lại đến liền đấm ngực dừng chân so với cái kia cái gì cao uyển ninh hắn nữ nhi mới là chân chính minh châu cái gì tiết huyền tức khắc sắc mặt liền không cao hứng hắn chính là còn nhớ rõ đâu âu dương ngọc đã từng hơi kém cùng thẩm vọng thư đính hôn bất quá hắn bất quá là nho nhỏ mà ghen ghét một chút chớp mắt không biết nghĩ tới cái gì không có phản bác tính Hà tất thấy bọn họ kêu chính mình nhìn chướng mắt thẩm vọng thư lý giải thiết huyền tâm tình liền đối thẩm phụ ôn thanh nói bọn họ nhật tử không hảo quá gọi bọn hắn biết chúng ta quá đến hảo như vậy đủ rồi Nàng cũng không hy vọng Âu Dương Ngọc tác ra tới gây trở ngại Tiết Huyền tâm tình. Này, thẩm phụ trần trần một chút, thấy thẩm vọng thư Mỹ lệ đôi mắt thỉnh thoảng lại dừng ở Tiết Huyền trên người, biết đây là nữ nhi đau lòng Tiết Huyền, trong lòng ghen ghét mà tiếp tục hừ hừ hai tiếng, bất quá hiển nhiên tương lai con rể tâm tình so cái gì đều quan trọng, cực gật đầu liền nói nói, vậy quên đi. Âu Dương Lão Nhân cần nhất đối ta thực không khách khí, ta cũng lười đến. Gọi bọn họ tới, vạn nhất làm tạp ngươi khánh công yến làm sao bây giờ? Hắn trong lòng chính đem Âu Dương gia người đều hủy diệt, nghĩ nhiều mời mấy cái có danh vọng nhân gia tới, lại thấy Tiết Huyền thấp thấp mà khụ một tiếng. Làm sao vậy? Thẩm vọng thư cười hỏi. Gọi bọn họ tới. Tiết Huyền nói. Sẽ kêu ngươi không vui. Thẩm vọng thư không muốn Tiết Huyền miễn cưỡng. Ai đều có thể không tới, cái kia Âu Dương Ngọc nhất định kêu hắn tới. Cái gì kêu nhớ mãi không quên đâu, tí gia hiện, giờ còn nhớ rõ Âu chương ngọc tên, chính là nhớ mãi không quên. Hắn nheo lại đôi mắt, tựa hồ tên này sẽ bị hắn khắc cốt minh tâm nhớ kỹ cả đời, Đè ép thanh âm ở thẩm vọng thư bên tay trầm thấp mà nói, kêu hắn biết hắn mất đi chính là trên đời tốt nhất cô nương. Kêu hắn thấy ta đứng ở cạnh ngươi, hắn hơi hơi một đốn, lúc này mới bại lộ chính mình chân thật mục đích, có chút đắc ý mà nói, kêu hắn biết. Hắn không còn có cơ hội. ngươi định đoạt, thẩm vọng thư nén cười nói. Nàng tươi đẹp mặt, ngửa đầu nhìn chính mình, có chút chung túng, lại có chút sủng nịch, tiếc huyền nhịn không được lộ ra vài phần đắc ý, càng muốn thấy cái kia cái gì ô dương ngọc. Phải kêu kia tiểu tự biết, hắn đã không có cơ hội. Hắn cảm thấy thẩm vọng thư đối chính mình chung túng cùng thân cận, trong lòng càng vui vẻ chính là, nàng đối chính mình không hề chữ lại tín nhiệm. Trong chốc lát chúng ta đi ra ngoài nói chuyện Hắn lôi kéo thẩm vọng thư tay thấp trọng nói thuận tiện mắt nhìn thẩm phụ Thấy này Nhạc phụ tương lai đang dùng dại ra ánh mắt nhìn chính mình Tức khắc cảm thấy nhạc phụ thực không có nhãn lực thấy nhi Bớt quá làm một cái có hàm dưỡng lại hiếu thuận con rể tiết gia yên lặng mà chịu đựng Cùng thẩm vọng thư sóng vai dựa vào cùng nhau Ẩn nấp mà đẩy ra thẩm phụ một ít Lúc này mới đối thẩm vọng thư kiến nghị nói Ta gọi người ở trong sân lại đắp một cái tiểu đình tử, chúng ta đi ra ngoài uống uống cà phê, ăn chút điểm tâm được không? Hắn trong mắt tràn ngập chờ mong. Hảo, thẩm vọng thư cần nhất cũng mệt mỏi không nhẹ, có thời gian nhẹ nhàng điểm, tự nhiên là nguyện ý. Bá phụ đi sao? Tiết huyền khách khí hỏi. Bất quá hắn ánh mắt tràn ngập ngươi đừng tới ý tứ. Đi, yến hội nên làm cái gì bây giờ thẩm phụ còn không có hỏi xong đâu. Tự nhiên không chịu phóng này hai cái một mình nói chung, cắn sau răng cấm nói. Bá phụ nếu vội nói, Tiết Huyền thật sự chỉ là khách khí khách khí, nếu ngày thường ai dám như vậy không thức thời, đã sớm bị hắn quăng ra ngoài. Uy Lan, bất quá lại lần nữa nghĩ vậy là chính mình nhạc phụ tương lai, Tiết Cha lại lần nữa trầm mặt mà ẩn nhẫn, chỉ là ánh mắt bên trong tràn ngập âm trầm đen tối quan, ẩn nấp mà đối thẩm phụ lộ ra vài phần lạnh lạnh. Hắn thấy thẩm phụ ngành chính mình cổ lôi kéo thẩm vọng thư, kêu nàng xem chính mình biểu tình, xoay mặt như cũ là một bộ bình tĩnh bộ dáng Đối thẩm vọng thư nói, chúng ta không cần chậm trệ bá phụ chính sự. Ta không vội. Người này dám cổng nữ nhi uy hiếp chính mình, thẩm. Phụ tức điên, tức khắc đề cao thanh âm nói. Kỳ thật ba ba ngài rất vội. Thẩm vọng thư nhẹ nhàng mà ho khan một tiếng. Chứ thuận mà nói, nếu thật sự không vội, liền đi ngủ cái ngủ trưa, tốt lành nghỉ ngơi một chút đi. Tiết huyền khóe miệng hơi hơi gợi lên, ẩn nấp mà dùng đắc ý ánh mắt đi xem thẩm phụ. Thẩm phụ tâm đều bị thương đến thấu thấu nhi, thương tâm muốn chết mà nhìn bị Tiết huyền bắt cóc, hiện giờ đều cùng chính mình không cần tốt ái nữ. Hắn ánh mắt tràn ngập thương tâm, liền thẩm. Vọng thư đều cảm thấy ngượng ngùng lên, bất quá nghĩ đến Tiết huyền là cỡ nào đáng thương cô đơn chờ đợi chính mình nhàn rỗi, tịch mịch đến chỉ có một người. Thẩm đại tiểu thư tâm tức khác liền thiên tới rồi chân trời nhi đi, che lại lương tâm nói, trong khoảng thời gian này ba ba cũng vất vả cực kỳ, đừng mệt vì thương thân mình. Nàng còn cười đối thẩm phụ nói, ngày hôm nay tốt lành nghỉ ngơi, an huyền trong nhà còn cất chứa hộ cốt, quay đầu lại kêu hắn lấy tới cấp ngài phao uống rượu. Tiết Huyền ở miếng điện một tay che trời, không nói người ngoài đưa, liền nói chính mình vào núi đánh, cũng có không ít trân quý động vật. Đương nhiên, cũng có thể mặc bên phản ánh ra, Tiết Cha thật là một cái bảo hộ động vật máu lạnh sát thủ. Còn có hổ tiên, Tiếc Huyền vẽ mặt hiếu thuận mà nói. Hắn ôm lấy thẩm vọng thư bả vai, theo phía sau lưng tâm lạnh cả người thẩm phụ tầm mắt hướng về hắn phía dưới nhìn lại, hơi có chút không có hào ý. Thẩm phụ theo bản năng mà kẹp chặt chân, hắn nghĩ đến gần, nhất cùng thẩm mẫu từ từ ân ái, này cảm tình đúng chỗ, lại là nhà mình lão bà tự nhiên không có gì hảo e lệ, bởi vậy ban đêm hoạt động liền nhiều lên, thật sự có chút lực bất tòng tâm. Bất quá xuất phát từ nam nhân kim mịt mờ tôn nghiêm, đây là ai cũng không biết, liền thẩm mẫu đều không có phát giá, như thế nào người này tựa hồ đã biết cái gì đâu. Xuất phát từ trưởng mối ngạo khí, hắn rất muốn cự tuyệt, chính là nghĩ tới cần nhất đối chính mình thập phần phong tình vạn chủng, khó có thể chống. Cự thẩm mẫu, thẩm phụ hự nửa ngày, vẫn là không có uyển cự. Ta nhưng thật ra không hiếm là cái này, bất quá có một ít lão bằng hữu vừa lúc yêu cầu hổ tiên, nếu tiết gia có bao nhiêu, nhiều cho ta mấy cây làm lấy lòng. Thật lâu sau, thẩm phụ ra vẻ đạo mạo mà nói, đều là một ít lão bằng hữu. Thẩm vọng thư chở khóc chở cười mà nhìn Thẩm phụ hồi lâu, bùm mặt đại tiết Huyền một phen. Bá phụ yên tâm, muốn nhiều ít có bao nhiêu. Tiết Huyền thấy Thẩm phụ nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, Hết mắt xem hắn hồi lâu, lôi kéo Thẩm vọng thư liền đi. Đây là một kiện thập phần xấu hổ sự tình, Thẩm phụ tự nhiên ngượng ngùng lại lưu hắn, không thể không nhìn theo hắn mang theo Thẩm vọng thư bước nhanh xuống lầu đi đến trong viện. hai người ngồi ở mới tinh đình hóng gió thích ý mà nói giỡn hắn bái lầu hai cửa sổ hâm mộ mà nhìn trong chớp lá, nghĩ tới tiếc huyền nhận lời chính mình hổ tiên cùng hộ cốt lại không khỏi cả người nóng lên mà chà sát tay mặt mày hớn hở mà vội đi ngươi như thế nào như vậy hư nha tiếc huyền lại là chèn ép lại là lời dụ mà thu phục thẩm phụ thẩm vọng thư ăn điểm tâm ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười Hắn bước chân phù phiếm, ánh mắt vô thần, là đến bổ bổ. Tiết huyền thành thật mà nói. Hắn ngồi ở đình hóng gió, bên ngoài có nhàn nhạc dương quang chiếu vào đối diện thích ý thẩm vọng thư trên mặt, kêu hắn trong lòng cũng đi theo ngứa. Hắn tả hữu nhìn nhìn, thấy không có người ở, liền đứng dậy chống nho nhỏ cổ đỏ cái bàn tiến đến nàng trước mặt. Xem nàng cần trong gan tấc, liền trên mặt tinh tế long tơ đều thấy được. Nhấp nhấp khóe miệng, nghiêng đầu nhẹ nhàng cắn nàng môi Hắn chừng một chút, thử mà dò ra chính mình mềm mại đầu lưỡi nhi Cảm thấy trước mắt nữ tử khẽ cười một tiếng mở ra môi Cấp không chờ nổi mà đem đầu lưỡi nhi thanh đi vào Nàng trong hơi thở còn mang theo điểm tâm ngọt hương cùng nải hương Kêu tiếc huyền trầm mê càng thêm cùng nàng dây dưa ở cùng nhau Hắn tinh tế mà ở nàng trong miệng băng quanh quấn quanh, đảo qua Mỗi một chỗ mềm mại, đôi mắt đều nhịn không được sung sướng mà mị lên. Hắn cảm thấy thẩm vọng thư tay ỉ lại, mà cầm chính mình chống ở trên mặt bàn cánh tay, cùng chính mình càng thêm mà cần sát, cũng nhịn không được nâng lên một cánh tay, đem nàng mềm mại thân thể hướng chính mình trên người càng thêm mà cần sát. Lão đại! Liền ở trong lòng hắn sinh ra một loài khác rất khó lấy áp chế cảm giác. Muốn đem trong lòng ngực nữ tử này nút ăn nhập bụng thời điểm, liền nghe được một bên truyền đến. Một cái lớn giọng. này lớn giọng kêu một tiếng liền phát hiện chính mình tự hồ xuất hiện, đến không phải thời điểm, a mà kêu một tiếng liền phải chạy. Nhưng mà thẩm vọng thư phản ứng càng mau, nàng mỉm cười đẩy ra tiết huyền, thấy hắn không cam nguyện mà như cụ dán chính mình gương mặt, này một ngụm kia một ngụm mà liếm lát, bất đắc chỉ mà thấp trọng nói. Thật là, thoạt nhìn đến chạy nhanh kết hôn mới được. Ơn, Tiết Huyền cảm thấy những lời này nhất có đạo lý. Hắn ôm thẩm vọng thư bả vai, đem đầu để ở nàng trên vai thở dốc hồi lâu, lúc này mới dùng lạnh băng ánh mắt đi xem một bên lớn tiếng đại hán. Ánh mắt tràn ngập sát ý, này đại hán cần nhất thường xuyên bị giết cơ bao phủ, cười hì hì nhìn nhà mình lão đại từ trên mặt bàn lui về chính mình chỗ ngồi. hơn nữa lại lần nữa giao điệp chính mình thon dài hữu lực hai chân hắn muốn làm bộ làm tịch mà phủng một ly trà đôi tay hợp lại chén trà tựa hồ thực tùy ý mà đem chén trà cùng đôi tay đều đặt ở trên bụng nhỏ vừa thấy đến một màn này này đại hắn liền đối xác khí gì đó không có gì ý tưởng tả hữu bị nghẹn đến mức muốn chết không nghĩ giết người mới thấy quỷ ngài muốn đồ vật đều vận lại đây Đại hán trong lòng thật sâu mà đồng tình nhà mình đại ca, thấy thẩm gia đại tiểu thư còn không có tâm không phổi, mà ngồi ở một bên cười hì hì nhìn, tức khắc ở trong lòng giơ ngón tay cái lên. Nhiều ít nữ nhân tưởng bò tiết gia giường, hận không thể đem chính mình lột sạch chạy nhanh thành tự chuyện tốt, chính là vị này thẩm. Gia đại tiểu thư cố tình có bản lĩnh chỉ lay động tiết gia tâm, thông thả nuốt nuốt mà không vội mà ở cùng một chỗ. Cũng không biết này có phải hay không Tiết gia vô tình cừ tuyệt như vậy, nhiều nữ nhân báo ứng đâu. Thứ gì? Thẩm vọng thư cười hỏi. Tiết huyền vẫn không nhúc nhích mà chuyển trước người chén trà, hắn tựa hồ có chút sao động, rồi lại không thể không nhẫn nại. Nghe thấy thẩm vọng thư nói, liền cứng đờ mà nghiêng người nói, thẩm thị cho báu cần nhất ra hóa lượng không nhỏ, ta gọi. Bọn hắn lại đi tặng điểm phỉ thúy đá quý. Thẩm thị châu báu phỉ thúy trang sức hỏa bạo, cũng kéo còn lại đá quý châu báu cho số, tuy rằng không kịp phỉ thúy doanh số, bất quá hợp ở bên nhau cũng thực khả quan. Hắn lại gọi người vận một đám hồng ngọc bích đưa đến thẩm thị châu báu nhà kho, trước mắt gọi người đưa tới, lại chuyên môn để lại cho thẩm vọng thư. Đều là không tồi phỉ thúy, để lại cho ngươi cất chứa, hoặc là làm trang sức đều thực hảo. Tiết huyền vẫy vẫy tay, kêu kia đại hán chạy. Nhanh lại đây! Khi đại hán trong tay đề ra một cái không nhỏ cái rương, nặng trĩu mà nâng lên tới đặt ở trên mặt bàn, vừa mở ra, châu quan bảo khí lộ ra thanh thấu khí lạnh, kêu thẩm vọng thư trước mắt hoa mắt. Lan tử la sắc, màu vàng, màu xanh lục màu đỏ phỉ thúy đôi ở trong rương đầu, khi trong sáng mỹ cảm, kêu thẩm vọng thư lộ ra một mặt kinh ngạc. Đây đều là thập phần khó được trị sắc phỉ thúy, hơn nữa loại thủy ít nhất đều là cao băng loại. Hiện giờ đã thập phần hiếm thấy, trong đó còn có mấy phiên hạch đào lớn nhỏ hình tròn màu tím phỉ thúy, sâu thẳm thần bí, phản phất mỹ nhân đôi mắt rực rỡ lung linh đẹp không sao tạ xiết. Đôi mắt tiếng, thẩm vọng thư kinh ngạc hỏi, ngươi giải ra tới. Tiết huyền thật sự không có dị năng sao? Hắn đổ thạch năng lực cùng có dị năng cũng không sai biệt lắm. Thích ngươi chỗ đã thấy sao? Tiết huyền rụt rè trang trọng gật gật đầu. Hơi hơi một đốn, cuối người đè ở thẩm vọng thư rắn nõn bên tai cuối người hỏi. Thẩm vọng thư nhịn một lát, mới, không cười ra tiếng nhi tới, vừa chuyển đầu thấy Tiết Huyền cặp kia tràn ngập chờ mong ánh mắt, những cười cật cật đầu, bay nhanh mà ở hắn hồng nhạt trên môi ngậm một ngụm, cảm ơn ngươi. Tiết Huyền sắc mặt trấn định, bớt quá hiển nhiên tâm tình thực hảo. Ta nơi đó còn có rất nhiều như vậy nguyên liệu, ngươi thích đều là của ngươi. hắn thấy thẩm vọng thương mỉm cười nhìn chính mình chờ mong mà nói lại thân thân vóc thực xin lỗi thực xin lỗi không phải cố ý này đại hắn nhìn nhà mình đại ca phá của đến đem gia sẵn đều cống hiến ra tới còn nhạo chính chính nơi nào còn có cái gì lãnh lệ cường hãn rốt cuộc nhịn không được phục một tiếng thấy tiết huyền dương mắc mặt vô biểu tình mà nhìn chính mình vội vàng đem cái rương đặt lên bàn kêu này nhị vì chính mình thưởng thức phủng bụng liền chạy Hắn chạy trốn quá nhanh, tuy rằng người biến mất chính là rất xa rồi lại có thật lớn tiếng cười truyền đến, tức khắc đã kêu tiếc huyền mặt đen, lạnh lùng mà nói, trong khoảng thời. Chàng này, gọi bọn hắn quá nhẹ nhàng. Một đám đều là quan côn thế nhưng có mặt chê cười lão đại. Có thể thấy được là thật sự đem ngươi coi như đại ca, mà không phải lão bản. Thẩm vọng thư lại cảm thấy này đại hắn không tồi. Nhìn rất dọa người, kỳ thật làm người nhưng thật ra thực hảo, tính tình cũng thật sẵn khoái. Vào sinh ra tử cùng đi đến. Nói lên cái này, Tiết Huyền cũng có chút đắc ý, hắn nhéo nhéo thẩm vọng thư tay, thấy nàng cười ngâm ngâm mà nhìn chính mình, nhẹ giọng nói, ta. Này đó huynh đệ hắn rủ mục nhẹ giọng nói, sợ chỉ tẩy trắng, cũng là vì bọn họ. Tổng không thể luôn là đánh đánh giết giết, không biết ngày mai có thể hay không tồn tại. Hắn đến vì này đó các huynh để sinh mệnh suy xét, bởi vậy, tuy rằng biết tẩy trắng lúc sau, có lẽ chính mình sẽ trở nên không kịp từ trước cường thế, chính là cái loại này đầu đau liếm khuyết nhật tử, hắn không muốn mang theo bọn họ tiếp tục quá đi xuống. Bọn họ tin tưởng hắn, đem mệnh giao cho hắn, hắn phải vì bọn họ nhân, xin phụ trách. Nếu đã phú khả địch quốc, kia Hà Tất bắt lấy về điểm này, gọi người tâm thần bất an quyền thế ngày đêm đề phòng đâu. Thẩm vọng thư biết, Tiết Huyền chưa bao giờ là một cái nhẫn tâm người, nàng đột nhiên muốn biết người này từ trước đến tột cùng trải qua cái dạng gì sinh hòa, mà không phải hiện giờ cái này nhẹ nhàng bâng quơ, mà nói chính mình không có việc gì người. Trên mặt hắn thương là, kia đại hán trên mặt có một đạo dữ tợn vết sẹo quán mặt mà xuống, phản phất lại dùng lực. Một ít liền đầu đều bị chém thành hai đoạn. Thẩm vọng thư nhìn đến kia vết sẹo liền biết. Từ trước tiết huyền sinh hoạt quá đến có bao nhiêu nguy hiểm. Nàng nhìn đến này đại hán, liền nhịn không được đau lòng nàng an huyền, nắm tiết huyền tay nhẹ giọng nói, vậy còn ngươi? Ngươi có hay không chịu quá thương? Trong khoảng thời gian này nàng thật sự thực ích kỷ, chỉ để ý nàng cùng tiết huyền gặp lại vui sướng, an tâm mà hưởng thụ tiết huyền đối chính mình dung túng cùng che chở, chính là nàng. Lại quên hỏi một câu, hắn cho tới nay quá đến được không? Thực xin lỗi. Nàng nhẹ giọng nói, Tiết Huyền có chút không rõ nàng vì cái gì đối chính mình xin lỗi, chính là rồi lại cảm thấy trong lòng chua xót, lại tràn ngập ấm áp vui sướng, không quan hệ. Hắn tuy rằng không biết nguyên nhân, lại vẫn là cầm thẩm vọng thương mềm mại tay. Ta có phải hay không? Thực ích kỷ, ngươi là tốt nhất. Tiết Huyền đánh cậy nàng lời nói, chém đinh chặt xác mà nói. Thẩm vọng thương ngửa đầu lẳng lặng mà nhìn. Hắn, hồi lâu, lộ ra một cái tươi cười tới, cực gật đầu, trở tay nắm tiếc Huyền tay nhẹ chậm nói, ta về sau, cũng sẽ che chở ngươi. Nàng thanh âm tràn ngập nghiêm túc cùng yêu quý, Tiết Huyền cũng không là một cái yêu cầu bị nữ nhân hoặc là, bất luận kẻ nào bảo hộ cùng giữ gìn người, chính là giờ khắc này, hắn trong lòng lại mềm mại đến phản phất một hồ xuân thủy. Hắn nhịn không được cời lên chính mình tựa hồ, như cũ quanh quẩn thẩm vọng thư môi lưỡi gian kia ngọt ngào ấm áp hơi thở môi mỏng, nhẹ nhàng mà lên tiếng, hơi hơi một đốm mới vừa rồi nhẹ giọng nói, ta cũng chịu quá thương, ở loại địa phương kia, không bị thương là không có khả năng. Lửa đạn bay tán loạn địa phương, nơi nơi đều là tiếng súng cùng pháo hôi, khi đó ai còn phân đến thanh ai là lão đại, ai là tiểu đệ. Khi đó cũng nhân hắn là lão đại, bởi vậy đã chịu chiếu cố càng nhiều mục ích, viên đạn không cần tiền về phía trên người hắn tiếp đón. Không phải hắn mạng lớn, làm người hung ác cường thế, lại có thù tất báo gọi. Người sợ hắn, hắn đã sớm không biết ở đâu chôn. May mà, hiện giờ đều không cần quá như vậy nhật tử. Rất nhiều thương sao? Thẩm vọng thư đau lòng hỏi. Tiết huyền trần chờ một chút, nhẹ giọng ứng. Theo ta thấy xem. Thẩm Vọng Thư thanh âm đều trở nên mềm nhẹ lên, tựa hồ thanh âm lớn liền sẽ quấy nhiễu đến cái gì. "Không cần làm sợ ngươi, ta không sợ, theo ta thấy xem." Thẩm Vọng Thư kiên trì nói. Tiết Huyền nhấp nhấp khóe miệng, hắn cúi đầu nhìn nhìn chính mình trên người, tựa hồ thở dài, nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, đem trước người chén trà dịch khai, lại buông ra chính mình thon dài hai chân, bỗng nhiên đứng dậy. Hắn dáng người rất cao, vượng bối ông eo thoạt nhìn thực cày ốm kỳ thật lại tràn ngập lực lượng mỹ cảm trên người hắn ăn mặc chính là một kiện thập phần tinh xảo tây trang tu thân rồi lại mơ hồ có thể thấy được nội bộ kia tựa hồ muốn dâng lên mà ra cơ bắp thẩm vọng thư thưởng thức nam nhân nhà mình này thân thể cường tráng đang ở trong lòng tán thưởng lại thấy này thanh niên thon dài hữu lực tay đáp ở tây trang khẩu tử thượng hắn ngón tay tựa hồ mang theo mỹ hoặc một viên đúc thắt Một viên đúc thắt mà giải khai Tây Trang. Thẩm vọng thư đột nhiên cảm thấy cả người nóng lên, trơ mắt mà nhìn hắn tùy tay lưu lát mà đem Tây Trang ném ở trên bàn, lại đi giải bên trong hơi mỏng, tựa hồ lộ ra này thanh niên nhiệt khí áo sơ mi. Từ từ, nàng khó khăn mới từ tay chân nhũng ra hoàn cảnh lấy lại tinh thần nhi tới, miễn cưỡng chơ tay đẹp ở hắn cực nóng ngón tay. thượng ngắn ngủng thời gian, hắn đã giải khai ba cái áo sơ mi khẩu tử. Lộ ra tảng lớn tin trắng ngực. Ngươi đang làm cái gì? Nàng miệng khô lưỡi khô mà nhìn hắn rộng mở lộ ra ngực hỏi. Là ngươi nói, muốn nhìn thân thể của ta. Tiết huyền một đốn, lời lẽ chính đáng mà nói. Thẩm vọng thương ngửa đầu, nỗ lực muốn từ tiết huyền trên mặt tìm được một chút nói dẫn biểu tình. Chính là không có. Hắn là nghiêm túc tưởng đem chính mình, ở lanh lãnh càng khôn dưới cởi hết cho chính mình nhìn xem. Ta khi... Nào nói muốn xem thân thể của ngươi. Lời này kêu thẩm phụ nghe thấy còn lợi hại a. Thẩm vọng thư khóe miệng run rẩy mà nói. Lúc này ánh mặt trời vừa lúc chính là cái gì như tình mật ý cũng chưa. Ngươi nói muốn xem ta trên người miệng vết thương. Tiếc huyền thấy thẩm vọng thư vô lực mà chấm đầu, trong mắt bay nhanh mà hiện lên một mặt ý cười, khớp xương rõ ràng ngón tay tựa hồ lơ đẳng mà ở thẩm vọng thư, đầu ngón tay như vuốt ve. Cảm giác này tinh tế xúc cảm, hắn trên mặt càng thêm vô tội mà. Nói, miệng vết thương đều ở trên người, ngươi muốn nhìn, ta liền cho ngươi xem. Hắn thực thành thật bộ dáng, dưới chân chật chật, đảo mắt liền đến thẩm vọng thư trước mắt, cũng không vội mà buông ra nàng còn đáp ở chính mình cúc áo thượng ngón tay, nhẹ giọng nói, chỉ là đừng sợ hãi ngươi. Rất nhiều miệng vết thương sao? Thẩm vọng thư nghe thấy cái này. Tức khắc bất chấp trong lòng khác thường, có chút đau lòng mà nói. Ơn! Tiết huyền rũ mắt. Theo ta thấy xem, thẩm vọng thư vội vàng. Nói, nàng lần này mới không hề để ý tiết huyền thoát y thường hành động, chính mình cũng cấp tiết huyền giải khởi khẩu tử. Liền thấy đảo mắt thanh niên này xiêm y đều rộng mở, nửa che nửa lộ mà lộ ra bên trong thân thể cường tráng. Hắn ngực cùng bụng nhỏ đều thẳng lộ ở chính mình trước mặt, bụng nhỏ bình thẳng hữu lực. Từng khối từng khối cường tráng đường cong ở trên bụng nhỏ vòng lên, kia gầy ốm vòng eo theo những cái đó cơ bắp kéo dài mà xuống, thẩm vọng thư ánh mắt, lại dừng ở kia bụng nhỏ. Phía trên, một cái chữ tận rối rắm một lóng tay nhiều khoang vết sẹo thường. kia nhan sắc như cũ đỏ sậm, chính là lại như cũ kinh tâm động phách. Đây là như thế nào thương? Này hiển nhiên là năm xưa miệng vết thương, lại vẫn như cũ như vậy rõ ràng. Thẩm vọng thư không khỏi vương tay, mềm nhẹ mà vuốt ve cái kia miệng vết thương. Tiết huyền ở tay nàng vuốt ve vết sẹo kia một cái chớp mắt, bụng nhỏ tức khắc căng thẳng, trên mặt hắn lộ ra nhẫn nại, ngực kịch liệt mà phập phồng, thanh âm mang theo. Vài phần nhẫn nại mà nói, gọi người thật. Hắn nói được nhẹ nhàng bâng quơ, còn đè nặng tay nàng ở chính mình bụng nhỏ vết sẹo thường, khóe mắt phím hồng, lại thủ sẵn thẩm vọng thư cái tráng không gọi nàng dương mắt. Nhìn đến chính mình trong mắt quay cuồng dục vọng, khắp giọng nói, đã sớm đã quên, ngươi đừng khó chịu. Hắn cảm thấy thẩm vọng thư, nước mắt lạnh lẽo mà nhỏ giọt ở chính mình mu bàn tay thường, trong nháy mắt kia, cả người kích động rít cào cực nóng, thế nhưng toàn bộ đều thối. Lui, chỉ để lại trước mắt nữ nhân này nước mắt cùng thương tiếc. Đương nàng đem chính mình cái ráng để ở chính mình trên bụng nhỏ thời điểm, hắn không nghĩ tới những cái đó dục vọng. Chỉ có chính mình trong lòng bí ẩn an bình. Thư thư, hắn duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ giọng kêu. Về sao mặc kệ gặp được cái gì, ta đều bồi ngươi. Tốt xấu, nàng đều bồi hắn. Hảo, Tiết Huyền nhẹ giọng ứng. Hắn buông ra tay nàng, cảm thấy tay nàng ở trên thân thể hắn một tấc một tấc mà băng khoăn Lạnh băng mềm mại, gặp được vết sẹo, liền ôm như mà vuốt ve. Hắn mỗi một chỗ miệng vết thương. Nàng đều nhìn đến, hắn cũng liền từng bước từng bước mà nói cho nàng, những cái đó miệng vết thương lai lịch, đó là tràn Ngọc huyết cùng hỏa thế giới, hắn lại nói tiếp thời điểm không chút để ý, thẩm vọng thư nghe được cũng an tĩnh cực kỳ, chính là bọn họ như vậy nhẹ nhàng bâng quơ mà nói chuyện, lại tựa hồ tâm dáng đến càng thân cận. Làm gì vậy đâu, liền ở thẩm vọng thư cùng tiết huyền rút vào cùng. nhau an tĩnh mà nói chuyện thời điểm, liền nghe thấy một bên có cái kinh nghi bất định thanh âm vang lên, thẩm vọng thư quay đầu, liền thấy thẩm phụ chính phủng một cái điểm tâm mâm, bên trong tất cả đều là nóng hôi hội các màu tiểu bánh kem. Trên mặt hắn kia hạnh phúc tươi cười còn không có rơi xuống, thấy thẩm vọng thư cùng tiết huyền tạo hình lại tựa hồ sợ ngay người. Trước mắt này đối thanh niên nam nữ, một cái nửa người trên lõa lồ, áo sơ mi méo mó mà treo ở cánh tay giang, trần trùi xuất. Tin ráng phải gọi thẩm phụ đỏ mắt đường cong, một cái đang dùng tay đẹp ở hắn không thể nói rõ địa phương, thoạt nhìn cũng thực, làm cái gì đâu. Thẩm phụ hốc mắt tức khắc đỏ. Hắn nỗ lực ngửi người chính mình mâm thẩm mẫu cố ý cho hắn nướng bánh kem hương khí, thập phần ủy khuất. Hắn còn không có cùng thẩm mẫu như vậy thân mật quá đâu. Nhìn xem An Huyền trên người miệng vết thương. Thẩm Vọng Thư nhìn như bình thường mà thu hồi chính mình tay, đối Thẩm phụ đứng dậy cười nói. Nàng đôi mắt còn mang theo lễ ý màu đỏ, Thẩm phụ ánh mắt dừng ở Tiết Huyền, trên người kia đang xen vết sẹo thượng một cái chớp mắt, hừ một tiếng. Thế nhưng lấy vết sẹo tranh thủ đồng tình, bất quá thoạt nhìn xác thật nhìn thấy ghê người, cũng là vất vả. Hắn nghĩ đến Tiết Huyền lai lịch, Từ trước đối hắn kính sợ cùng hâm mộ đều hóa thành thương tiếc, tiến lên đem điểm tâm bàn ở đặt ở thẩm vọng thư, trước mặt ác thanh ác khí mà nói, mẹ ngươi làm, ăn vụng không có. Thẩm mẫu tay nghề cực hảo, thẩm vọng thư ngửi, được bánh kem thơm ngọt hơi thở, vội vàng nhéo lên một cái, thuận tay nhét vào tiết huyền trong miệng. Ba ba còn cần ăn vụng." nói giỡn, thẩm phủ mắt trong mông mà nhìn nữ nhi. Thẩm vọng thư mắt thấy thẩm mẫu cười ngâm ngâm mà đi tới, tư thái ưu nhã, tổng cảm thấy thẩm mẫu cần nhất tựa hồ càng tuổi trẻ Mỹ lệ rất nhiều. Tựa hồ là lẫn nhau cảm tình càng thêm thân mật, kêu thẩm mẫu nét mặt tỏa sáng. Bởi vậy thẩm vọng thư cũng không đi xem thẩm phụ bức thiết yêu cầu đầu uy biểu tình, chính mình. Nhặt một khối tiểu điểm tâm cắn một ngụm, dư lại một nửa đang muốn tiếp tục ăn luôn, lại thấy trước mắt thò qua tới một viên đầu tới. Tiết Huyền một ngụm ngậm đi rồi dư lại kia nửa nhi, thấy nàng kinh ngạc nhìn chính mình, một bên nuốt điểm tâm, một bên hàm hồ mà nói, người này khối ăn ngon. Thẩm phụ nghiến răng nghiến lợi, mà nhìn đối chính mình lộ ra một cái nghịch mờ đắc ý Tiết Huyền. Được rồi, được rồi à, đừng cùng bọn nhỏ làm ầm mỹ. Thẩm mẫu đi tới lưu loát mà tắt một khối điểm tâm cấp thẩm. Phụ, thấy hắn ngẹn khốt mà ăn, lúc này mới cùng Tiết Huyền cười nói. Này lão đông Tây chính là như vậy một cái việc nữ tính tình, A huyện ngươi là không biết, khẩu thị tâm phi thật sự. Từ ngươi đã đến rồi, hắn ngủ đều an ổn. Từ trước vì nữ nhi, này hai khẩu khí kỳ thật là rất lo lắng. Cha mẹ già nua không thể luôn là bảo hộ chính mình nhi nữ, thẩm thư nhã tính tình quá đơn thuần thiên chân, cũng không biết về sau có thể hay không gợi cắm sai người. Khi đó thẩm phụ luôn là ngủ không yên. Tuy rằng Âu Dương Ngọc Thoạt nhìn không tồi, chính là Âu Dương lão gia tử là cái cáo già, thẩm phụ lo lắng sau này hắn nuốt thẩm thị châu báu, lại đối chính mình nữ nhi không tốt. Sao lại phân tranh quả nhiên chứng thực thẩm phụ lo lắng, Âu Dương gia liền không có một cái thứ tốt. Chính là hiện giờ có tiết huyền, đối bọn họ nữ nhi toàn tâm toàn ý, thẩm mẫu cùng thẩm phụ liền an tâm rất nhiều, liền tâm tình đều khoan khoái lên. Rõ ràng là... Rõ ràng chính mình là bị áp bức thật sự, mệt đến, không nhẹ cho nên mới ngủ ngon. Thẩm phụ muốn nói thầm hai câu, kêu thẩm mẫu mỉm cười nơi tay trên cánh tay ninh một phen không dám nói cái gì. Khánh công yến ngày đó, A huyền cùng thư thư cùng nhau vào cửa, kêu mọi người đều thấy, có cái chứng kiến. Thẩm mẫu hiện giờ càng xem tiếc huyền càng vừa lòng. xem này thanh niên không lưng đem không biết khi nào rơi trên mặt đất áo khoác nhặt lên tới mặt tốt quy quy cũ cũ bộ dáng, liền mỉm cười nói lễ phục nhan sắc thư thư dùng màu trắng a huyền liền dùng màu đen được không hát bạch phân minh rồi lại hòa thuận mà giao hòa ở bên nhau lại bắt mắt lại thân mật tiết huyền là cái móc treo quần áo vô luận cái gì quần áo đều có thể xuyên ra một bộ quý khí bá đạo bộ dáng. Thẩm vọng thư cũng là một cái mỹ nhân, ở tiết huyền khí thế hạ, mềm mại trung còn mang theo vài phần chim nhỏ nét vào người, trông như có cương thật là trời sinh tuyệt phối. Đây đều là thẩm mẫu chủ ý, thẩm vọng thư cũng không không thể cùng tiết huyền cùng nhau ứng. Thẩm mẫu được này hai đứa nhỏ gật đầu, tức khác liền bận rộn lên. Nữ nhân nơi nào có không thích trang điểm đâu, cho người khác trang điểm cũng đặc biệt vui. Nàng triệu tập rất nhiều trang phục thiết kế sư tới thẩm gia, vì thẩm vọng thư cùng tiết huyền thiết kế lễ phục. Ngay từ đầu thẩm vọng thư còn hảo, chính là như vậy hai ba thiên lúc sau, đã mệt đến trước mắt biến thành màu đen, so thiết kế châu báu thời điểm còn muốn mỏi mệt. Nàng nhìn thẩm mẫu như cũ thần thái sáng láng bộ dáng rốt cuộc. bại hạ trận tới, năng nỉ, ở thẩm mẫu không tình nguyện hạ tùy tiện chọn một kiện tinh xảo màu trắng lễ phục. đến nội tiết huyền lại không có cái này phiền não cái này toàn thân tràn ngập áp chế khí thế thanh niên bất quá là lạnh băng một ánh mắt liền đem các nhà thiết kế sợ tới mức cả người phát run căn cứ chức nghiệp đạo đức bay nhanh mà lượng dáng người liền biến mất không thấy bất quá tuy rằng vất vả thẩm mẫu tiền lại không mạch hoa thẩm vọng thư lễ phục quả nhiên thập phần đẹp thuần trắng lễ phục có chút bảo thủ mà dựng cổ áo chính là sao lưng một mảnh rồi lại có trống rỗng lộ ra tảng lớn tuyết trắng sóng lưng mảnh khảnh vòng eo bị một cái khoang khoang dây lưng thúc đến càng khẩn lại nhiều ra một phần bất đồng thời thượng cảm nàng đứng ở một thân đen nhánh tiết huyền bên người phạm phất có thể phát ra quan huy tới tiết huyền tay ôm ở nặng bả vai đem nàng mềm nhẹ mà ôm sát khánh công yến liền thiết lập tại thẩm gia biệt thự thẩm gia biệt thự không nhỏ dưới lầu đã ăn uống linh đình Thập phần náo nhiệt, ánh đèn lộng lẫy bên trong, còn có rất nhiều người tiếng cười. Thẩm phụ thẩm mẫu đã ở biệt thự bên ngoài nghênh đón những cái đó khách khứa. thẩm vọng thư tự nhiên cũng không thể chậm trễ, sửa sang lại hảo chính mình lễ phục, liền đối tiếc huyền nhẹ giọng nói, ta cũng muốn cũng qua đi nghênh một nghênh. Đây là cơ bản lệ phép vấn đề, huống hồ hôm nay có thể tiến đến đều là thẩm gia thân cận nhân gia, nàng tự nhiên sẽ không tự cao tự đại tới gọi người. Hê bình, nàng chậm lên giày cao cót xuống lầu, lại thấy Tiết Huyền an tĩnh mà đi theo chính mình, ta cùng ngươi cùng đi. Hắn nguyện ý ở trong bóng đêm bồi chính mình, thẩm vọng thư đương nhiên là thích, cực gật đầu, từ hắn đi theo chính mình bên người. Chỉ là như vậy, một cái lỗi lạc bất đồng thanh niên cùng nàng đứng ở thẩm phụ thẩm mẫu phía sau, liền tính là ở trong bóng đêm, chính là thẩm gia biệt thự đèn đút sáng trưng nhìn đến Tiết Huyền người đều lộ ra vài phần kinh ngạc. không quen biết tiết huyền chính là ở trong lòng tán thưởng thanh niên này khí thế cùng kia phản phất bao trùm mọi người phía trên khí tràn chính là nhận thức tiết huyền người nhìn đến vị này mỗi người trong miệng tiết gia cùng thẩm gia đại tiểu thư thân mật mà đứng chung một chỗ chưa bao giờ làm người nhân vật lại cam nguyện đứng ở đã cười nở hoa nhi thẩm phụ thẩm mẫu phía sau không có một chút không vui hắn liền như vậy bình thường mà đứng ở thẩm phụ thẩm mẫu phía sau tựa hồ chính mình thật là Cái tiểu bối, hoan nghênh, hắn còn đối một cái chính khiếp sợ, mà nhìn chính mình châu báu công ty lão bản hơi hơi gật đầu. Người nọ tựa hồ đã chịu rất lớn kinh hát, dùng một loại tràng ngập mỏng ảo biểu tình kinh phiêu phiêu mà phiêu vào thẩm gia biệt thự. Ta liền nói, thẩm phụ đè thấp thanh âm đối thẩm mậu đắc ý mà nói, thật mặt dài nột. Đều là a huyền đối thư thư thiệt tình. Bằng không thay đổi ngươi, ngươi có thể buông ngươi tác phong đáng tởm. Thẩm mẫu cũng cảm thấy chương mi thổ, khí, vớt quá nàng mỉm cười nhìn tiếc huyền không có một chút không kiên nhẫn mà cùng thẩm vọng thư, đứng chung một chỗ, rõ ràng là bị người kính sợ tôn kính người, lại nguyện ý cùng chính mình giống nhau nên đón khách nhân, trong lòng xem như đối nữ nhi không có một chút lo lắng. Nàng trong lòng ước thiết, liền cảm khái mà nói, thư thư mệnh hảo, a huyền là cái có thể phó thác chung thân, ta cũng yên tâm. Không chỉ có là như thế này, không lâu trước đây thẩm gia đại tiểu thư nháo cùng Âu, dương châu báo nhị công tử giải trừ hôn ước, tuy rằng lý ở thẩm gia chính là nói nói gỡ cũng không nhiều. Âu dương nhị công tử tuy rằng có chút tật xấu, bất quá cũng không đến mức nháo chia tay không phải. Ly Âu dương gia công tử, chẳng lẽ thẩm đại tiểu thư còn có thể tìm càng tốt nam nhân? Đừng về sau hối hận! Thẩm mẫu ở bên ngoài nghe xong vài câu, tức khắc tức giận đến ngã ngửa, bởi vậy biết được Tiết Huyền yêu cầu cùng Thẩm vọng Thư cùng nhau lại đây, nàng cầu mà không được, nàng phải gọi. Người đều thấy, nàng nữ nhi Ly âu Chương gia nhị công tử, quá đến càng tốt, tìm nam nhân, so với kia tiểu xuất sinh ưu tú ngàn lần vạn lần. Âu Dương Ngọc liền Tiết Huyền một sợi tóc nhi đều so ra kém, nàng trong lòng chính nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ tâm sự của mình. Liền thấy xa xa mà lại đây một trường xuyến nhi đoàn xe. Này một hàng siêu xe tới rồi thẩm gia biệt thự trước đại môn, một mở cửa cái thứ nhất liền lộ ra âu chương gia lão gia tử cái mặt già kia. Vị này lão gia tử sắc mặt so với. Từ trước liền khó coi rất nhiều, thoạt nhìn cũng già nuôi rất nhiều. Trên mặt hắn mang theo tư cười run rẩy mà đi tới, thẩm vọng thư ánh mắt dừng ở đỡ người của hắn trên người, thấy thế nhưng là có chút tiều tùy âu Dương ngọc. Ngược lại Âu Dương lão cha tử trưởng tôn Âu Dương Đường, mặt vô biểu tình mà từ đệ nhị chiếc xe trên dưới tới, tựa hồ bị tổ phụ lãnh đạm. Âu Dương lão cha tử không lâu trước đây phun quá huyết, bệnh nặng một hồi, tựa hồ thân thể liền không lớn khỏe mạnh, chậm rãi đi tới. Thẩm phụ trước mặt, miễn cưỡng chắc tay cười nói, chúc mừng thẩm lão đệ. Thẩm thị châu báu cần nhất đoạt đến nhiều nhất chính là Âu Dương châu báu hồ khách. Lão nhân này thế nhưng còn có thể lộ ra cương mặt tươi cười tới, thẩm phụ trong lòng tức khắc liền hừ lạnh một tiếng. Bất quá thương nhân chối trá là thẩm phụ môn bắt buộc, hắn đồng dạng tươi cười đầy mặt đối Âu Dương lão cha tử chắp tay cười nói, Âu chương lão ca nhi thật là càng già càng chẻo dai a Hắn xem đều không xem một bên Âu Dương. Ngọc, đối với Âu Dương đường cười nói, không lâu trước đây Âu chương châu báo làm cái kia hòa điện ngọc buổi biểu diễn chuyên đề. Nghe nói thực hỏa bạo, là ngươi kế hoạch, Ngọc Liêu Phân ngạnh Ngọc Nguyễn Ngọc, phỉ thúy vực này ngạnh Ngọc tự nhiên là bị tiết huyền khống chế rất nhiều, nhưng mà Nguyễn Ngọc như Hòa Điền Ngọc, lại càng nhiều xuất từ Tân Cương trời chỗ, kia không phải tiết huyền thế lực phạm vi, tự nhiên vô pháp nhi khống chế. Âu Dương đường có thể nghĩ đến thoát khỏi phỉ thúy, nguyên liệu khốn cảnh ngược lại chuyên chú Hòa Điền Ngọc thị trường, cơn não còn xoay chuyển rất nhanh. mấy năm nay tuy rằng phỉ thúy nơi tiêu thụ tốt bất quá trăm ngàn năm tới người trong nước càng thích lại là nhuyễn ngọc đều nói ôn nhuận như ngọc nói chính là nhuyễn ngọc trung cực phẩm tự nhiên thực chịu tôn sùng hắn còn nhỏ thẩm lão đệ quá đề cao hắn âu dương lão cha tử tươi cười trung liền mang theo vài phần không vui hắn vỗ vỗ bất an âu dương ngọc tay quay đầu nhìn về phía chính mình trưởng tôn Trưởng Tôn là cái có năng lực người, chính là quá có năng lực, lúc này đây ở Nguyễn Ngọc Thị trường Thượng Đại Hoạch Toàn Thắng, kêu hắn ở trong công ty được đến rất nhiều ủng hộ. Cũng có người nói, Âu Dương Lão gia tử có người kế tục, có thể yên tâm mà đem công ty giao cho trưởng Tôn. Nói gì vậy? Hắn còn có thể nhúc nhích đâu, như thế nào có thể đem công ty giao cho người khác? Chính là thân Tôn tử cũng không được. Âu dương lão gia tử trong lòng lộ ra vài phần đề phòng, chi sắc nhưng mà ánh mắt dừng ở cùng thẩm vọng thư đứng chung một chỗ, lạnh mi mắt lạnh nhìn qua tiết huyền, trên mặt hơi hơi phát thanh. Hắn không nghĩ tới, tôn tử Âu dương ngọc trong miệng bình đạm đến cùng cái giả người giống nhau, cũng xác thật từ trước không có nhìn ra có cái gì ưu tú thẩm thư nhã, thế nhưng thật sự kêu tiết gia như vậy thích, này rõ ràng là thích vô cùng. mới có thể buông chính mình uy nghiêm cùng nhau tới đón tiếp này đó khách nhân hắn lại nghĩ đến cần nhất thẩm thị châu báu đại hoạch toàn thắng châu báu thiết kế tất cả đều là xuất từ thẩm thư nhã bút tích khi kinh diễm tài hoa cùng tài sáng tạo đều gọi người chấn động nghe nói trong đó vài món đã đưa đến quốc tế thượng tham gia một cái rất có danh khí châu báu thiết kế đại tái hắn trong lòng không khỏi sinh ra vài phần tiếc núi Sớm biết rằng thẩm thư nhã có như vậy tài hoa, lại có thể kế thừa thẩm thị châu báu, hắn lúc trước, liền không nên như vậy dễ dàng mà nhã ra, chảy trừ hôn ước. Ít nhất thẩm thư nhã là so cao uyển ninh có giá trị nhiều. Âu dương lão cha tự ánh mắt quá có xuyên thấu lực, tiếc huyền không vui mà hừ lạnh một tiếng. Hắn hiển nhiên không thích có người dùng khác thường ánh mắt đi xem thẩm vọng thư, âu dương lão cha tự hiếp hiếp mắt. không biết suy nghĩ cái gì bất quá trên mặt lại vẫn là lộ ra tươi cười tới hắn run rẩy mà dùng tay cầm thẩm phụ trong chốc lá, ánh mắt lại thấy được rất nhiều đang ở thẩm gia biệt thự trung châu báo công ty lão bản trên người này đó trung loại nhỏ châu báo công ty lão bản ở hắn tiệc mừng thọ thời điểm đều không xuất hiện một cái thẩm thư nhã tiểu bối thánh công yến lại đều lên sân khấu một người như thế nào có thể lợi thế đến nước này Âu chương lão cha tử là kiến thức qua sóng to gió lớn người, tự nhiên biết thương trường phía trên cái gì đều là hư, chỉ có ít lợi mới có thể gọi người xua như xua vịt. Nhưng mà đối với cần nhất được đến gia gia tha thứ, bởi vậy có thể cùng lại đây Âu Dương hoang trong mắt, đây là vô sĩ tiểu. nhân hành vi, nàng tức giận đến mặt đều đỏ, hận không thể đem những cái đó, phản bội Âu chương châu báu người xấu đều mắng đến máu chó phun đầu, nàng còn nhìn đến từ trước những cái đó. Xúm lại ở chính mình bên người lấy lòng châu báu thương nhân gia nữ nhi, chính xúm lại ở thẩm mẫu bên người thật cẩn thận mà lấy lòng. Giống như từ trước lấy lòng nàng bộ gián. Nàng vốn là cái không quan tâm tính tình, muốn tiến lên đem kia mấy cái làm bộ nhìn, không thấy chính mình nha đầu chết tiệt kia cấp kêu ra. Tới, lại bị một con bàn tay to dùng sức mà ngăn chặn bả vai. Hắn vừa chuyển đầu, liền nhìn đến đường huynh âu dương đường kia trương lạnh lùng lạnh băng mặt. Tức khắc đánh một cái rùng mình, không dám động tác Ngươi dám nháo sự, đừng trách ta thân thủ đem ngươi quăng ra ngoài Âu Dương đường tuy rằng mở rộng nhuyễn ngọc thị trường Bất quá đối với Tiết Huyền lại là từ đấy lòng coi trọng kính sợ Hôm nay chính là thẩm gia đại tiểu Thư Khánh Công Yến Âu Dương Hoan thật dám ở lúc này nháo sự Vì khi Tiết Gia là khẳng định trở mặt Hắn cũng không lo lắng Tiết Gia chán kết cái này đường mồi chính là lại lo lắng bị tiết huyền giận chó đánh mèo liên lụy đến chính mình liền tỉ như phía trước cùng thẩm gia đại tiểu thương hôn ước rõ ràng là âu dương ngọc chính mình sai chính là liên lụy lại là toàn bộ âu dương châu báu âu dương hoang nếu mất mặt ném đến cũng là toàn bộ âu dương da mặt âu dương đường còn muốn mặt đâu. hắn ánh mắt đen tối mà nhìn phía trước càng thêm sủng ái âu dương ngọc vội vàng hư cấu chính mình tổ phụ sổ một thang nhẹ Đó là hắn tổ phụ, chẳng lẽ hắn được đến châu báu công ty, còn sẽ đối tổ phụ bất hiếu không thành? Chính là lão gia tử hiện giờ lại phòng bị hắn phòng bị đến cùng cái người, ngoài trường như, hắn đột nhiên có chút hứng thú xả rời, bất quá rốt cuộc thẳng thắng chính mình sống lưng đi theo Âu Dương, lão gia tử cùng nhau vào biệt thự chính sảnh, liền thấy cực đại phòng khách chứa y hương tấn ảnh, các nơi trong một góc còn có rất nhiều lãnh ngạnh. Cường hẳn hắc y đại háng gác. Khi cường thấy bộ dáng, hiển nhiên là tiết huyền nhân thủ, kêu hắn đấy lòng càng thêm thở dài lên. Hắn không giấu vết đem ánh mắt dừng ở phía trước, hôm nay ăn mặc phá lệ xinh đẹp tươi sống, tư thái mỹ diệu đường mùi Âu Dương hoang trên người, theo bản năng đi theo hát trầm bóng đêm, đi xem biệt thự ngoài tiết huyền. Cái kia phản phất chung nhập bóng đêm nam nhân, mặt mày lạnh khóc cứng rắn, chính là ánh mắt dừng ở bên người cái kia nhón chân đối hắn mỉm cười thẩm gia. Đại tiểu thư thời điểm, ánh mắt lại như vậy ôm nhu. kia một chút ôm nhu, đều hóa đi hắn lạnh khóc. Hắn cái kia nhị thẩm nhi tâm tư chỉ sợ là muốn thất bại, không chuẩn còn phải ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Âu dương đường nhíu nhíu mày, bất quá hắn đối thẩm gia đại tiểu thư ấn tượng không tồi, cũng không muốn vì xem nhị phòng chê cười, đã kêu nhị phòng cho nhân gia ngột ngạt Hắn chỉ là cái tiểu bối. Không thể làm trưởng bối chủ, bởi vậy lập tức đi tới chính ánh mắt tới lui tuần tra. Âu dương hoang bên người, xem nạn quay đầu tựa hồ hoảng sợ bồ dáng, biểu tình liền nghiêm khắc lên, đè thấp thành âm nói, ngươi tiểu tâm tư đều cho ta thu hồi tới. Thành thành thật thật, ngươi dám làm một chút chuyện xấu, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Hắn theo Âu dương hoang ánh mắt, nhìn nơi xa Tiết huyền liếc mắt một cái. Ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Âu Dương Hoang hôm nay là mang theo nhiệm vụ tới, bị đường huynh uy hiếp tức khắc liền bực. Nàng thấy Âu Dương đường, ánh mắt nhìn về phía biệt thự ở ngoài, tức khắc lộ ra khinh thường biểu tình. Nguyên lai đại ca coi trọng nàng. Nàng có chút khen két mà nói, thẩm thư nhã có cái gì tốt, một cái hai cái, liền bởi vì nàng có thẩm thì treo báu đương của hội môn sao. Nàng trong lòng đã sớm tồn tại đối thẩm thư nhã ý vị khó hiểu khen ghét Cũng không phải bởi vì thẩm thư nhã cùng chính mình tính tình bất hòa, mà là bởi vì ghen ghét. Nàng chỉ là nhị phòng cháu gái Nhi, liền tính về sau áo cơm vô ưu, đến một. Phần xa xỉ của hội môn, chính là chỗ nào có thẩm thư nhã như vậy phong cảnh. Hơn nữa thẩm gia phu thì yêu thương nữ Nhi là có tiếng, ai nhìn không đỏ mắt. Âu Dương gia trọng nam khinh nữ, nhị phu nhân tuy rằng sủng ái nữ Nhi, chính là càng sủng ái chính là Nhi tử Âu Dương Ngọc. Như vậy đối lập càng kêu Âu Dương hoang chán két thiên chân vô tri thẩm thư nhã. Sớm biết rằng đại ca thích nàng, còn đẩy cho ta ca làm cái gì? Bạch bạch kêu cao tỷ tỷ đi theo chiều ủy khuất. Nàng hồng con mắt cười. Lạnh nói, cao uyển ninh nhật tử cần nhất thật không tốt quá, nàng ở Âu Dương gia quá quán xa hoa nhật tử, sẽ không bao giờ nữa có thể trở lại từ trước vần hàng trong sinh hoạt đi. Hơn nữa nàng cùng Âu Dương Ngọc đã có gia thịt chi thân. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn tinh thần uể oải, Âu Dương Hoang hoài nghi nàng có thể là mang thai. Nhìn Cao Uyển Ninh đáng thương bộ dáng, Âu Dương Hoang liền trong lòng có chút không được tự nhiên. Hơn nữa Cao Uyển Ninh lấy cớ chính mình không thoải mái, đã. Thật lâu không chịu bồi chính mình trộm nhi đi đổ thạch. Cao Uyển Ninh kiếm quá một ít tiền, chính là phía trước mạch kia ba nghìn vạn thật sự quá muốn mệnh, nàng liều sống liều chết kiếm được tiền đều ở bổ từ Âu Dương Ngọc. Trong tay mượn đến khi một ngàn vạn thiếu hụt, hiện giờ trong tay cũng không có gì tiền. Âu Dương Hoan chính mình một người không phục đi đổ thạch, kết quả lỗ sạch vốn, lúc này mới minh bạch, một cái đánh cuộc tự, thật là hại người rất nặng. Nàng mấy năm nay thích góp đến về điểm, này nhi tiền tiêu vặt đều mệt đi vào. Nếu không phải gần nhất lão gia tử, lại lần nữa sủng ái nổi lên nàng ca ca Âu Dương Ngọc, Âu Dương Hoan chỉ bằng chính mình trong tay về điểm này nhi tiền tiêu vặt. Đều cảm thấy không dám ra cửa Ngươi còn dám nói hưu nói phượng Đừng trách ta trụ ngươi Âu dương đường cảm thấy Âu dương hoang ác ý Tức khắc nhíu mày Từ nhỏ cơ linh cổ quái đường muội Thế nhưng biến thành ác độc như vậy người Quả thực kêu hắn không quen biết Ta, Âu dương hoang vẫn là sợ Hải đường huynh Bởi vậy câm miệng không nói Nàng nghĩ đến cao Uyển ninh Ở bên tai mình đối Âu dương đường mắng Trong lòng sinh ra cùng chung kẻ địch cảm giác cao uyển ninh nói âu dương đường là một cái rắn độc là cái trong lòng ngoan độc người về sau âu dương châu báu chừng ở trong tay của hắn nhất định sẽ đối bọn họ nhị phòng đuổi tận chiếc tuyệt hiện giờ quả nhiên có cái này dấu hiệu vì cái người ngoài liền phải đánh chính mình đường mồi. vẫn là cao uyển ninh nói đúng nên kêu đường huynh từ âu dương châu báu cút đi mới vừa có bọn họ ngày lành quá âu dương hoang thật sâu mà hít một hơi Theo bản năng mà đi xem kia đang bị rất nhiều người vây quanh, vào cửa cái kia một thân hắc y Anh Tuấn Nam Nhân. Hắn mặc vô biểu tình mà đi ở thẩm thư nhã bên người, trước người phía sau đều là vây quanh hắn lấy lòng người. Bọn họ đem thẩm da vây quanh ở bên trong, dùng nhất buồn nôn định hót tới vũng bọn họ nói chuyện, thường thường dùng kính sợ ánh mắt đi xem cái kia cao lớn Nam Nhân. Nhìn đến hắn khẽ gật đầu tựa hộ vừa lòng bộ dáng, liền lộ ra hưng phấn. Chùm càng ngọt ngào ngôn ngữ đi vây quanh thẩm gia người đổi tới đổi lui. Những cái đó lời ngon tiếng ngọt nghe được người đỏ mắt chính là Âu Dương Hoang biết, kia cũng không phải đối thẩm gia người thừa nhận. Đó là đối nam nhân kia, cái kia Tiết gia kính sợ cùng lấy lòng. Tiết gia sáng rọi, bị thẩm gia vô sĩ mà hưởng thụ. Được đến Tiết gia sủng ái, là có thể đem chính mình gia tộc nâng đỡ lên, cái này ý tưởng nhị phu. Nhân giáo huấn cấp Âu Dương Hoang rất nhiều thứ. Chính là nàng ở trước mắt, mới vừa có rõ ràng nhận thức. Người nam nhân này có thể hôn mưa còi gió, được đến hắn ưu ái, Âu Dương châu báo là có thể tỏa sáng sinh cơ, được đến hắn duy trì, cũng có thể đem Âu Dương đường cái này trước mắt người từ công ty đuổi đi. Phía trước Âu Dương hoang thực chán ghét xử lý hôn ước, bởi vậy vẫn luôn đồng tình, không thể không cùng thẩm gia đại tiểu thư kết hôn ca ca Âu Dương Ngọc. Nàng vốn cũng kháng cự nhị phu. Nhân kiến nghị, căn cứ vì người nhà hy sinh ý tưởng tiến đến, chính là đang xem đến cái kia cường hãng năm nhân thời điểm, Âu Dương Hoan chỉ cảm thấy trong lòng thình thịch thình thịch thẳng nhảy, hai mắt của mình dừng ở hắn trên người, thế nhưng đều không thể trời đi khai. Chính là hắn đôi mắt cũng không từng dừng ở người khác trên người, chỉ là chuyên chú mà nhìn cái kia thẩm thư nhã. Hắn tựa hồ trong mắt chỉ có nàng, như vậy biểu tình, kêu Âu Dương Hoang ghen ghét cực kỳ. Nàng không muốn ở ngay. Lúc này nhìn đến thẩm thư nhã phong cảnh Bồ dáng cũng không muốn nhìn đến tiết cha sủng ái thẩm thư nhã biểu tình, thở phì phì mà xoay người sang chỗ khác. Âu dương đường thấy nàng thành thật, lúc này mới yên tâm, sửa sửa chính mình cổ áo, đi qua đi vấn an. Tiết huyền đối hắn ấn tượng không xấu, huống hồ có thể tìm lối tắt, tìm kiếm Nguyễn Ngọc thị trường, đây là một nhân tài, tự nhiên đối hắn xem trọng liếc mắt một cái. Người hảo. Âu dương đường quả nhiên là một nhân tài, thẩm vọng thư đã. Sớm suy đoán quá, kiếp trước hắn bị đuổi ra Âu dương châu báu, chỉ sợ nhật tử cũng sẽ không rất xấu, hiện giờ càng có chút nắm chắc. Thẩm tiểu thư hôm nay quan thải thiếu nhân. Âu dương đường khô cằn mà khen tặng một chút, căn cứ không cần nhiệt tình khen kêu tiết gia tâm sinh không mừng tư tưởng, thấy quả nhiên tiết gia ánh mắt từ cảnh giác chuyển biến trở thành vừa lòng, tức khắc run rẩy một chút khóe miệng. Vị này khẩn trương tiết gia, có phải hay không cho rằng chính mình người trong, lòng là vạn nhân mê đâu. Đa tạ, thẩm vọng thư trộm nhi nhéo nhéo tiết huyền ngón tay, kêu hắn ánh mắt thu liệm chút. Âu dương đường lại không phải tình địch, không cần dùng tình địch cần thiết chết. Ánh mắt đi xem người. Hôm nay trong nhà tới không ít người, Âu dương đường nhẹ nhàng mà khụ một tiếng. Kêu này hai cái tựa hồ thực thói quen mà tiện tay tay trong tay gọi người mặt danh, mà đôi mắt đau da hỏa nhìn về phía chính mình, một bên sự mặt nghĩ có phải hay không chính mình cũng nên. Tìm cái bạn gái, một bên đè thấp thanh âm nói, tiết gia thân phận không thể so tầm thường, hôm nay tới không ít ngưỡng mộ tiết gia tiểu thư. Hắn trầm mặt trong chốc lát, mới vừa rồi tiếp tục nói, xá muội đối tiết gia tâm tồn ngưỡng mộ. Nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, Tiết gia không cần để ý tới nàng chính là. Hắn nghĩ nghĩ đi, vẫn là quyết định cùng này nhị vị nói một tiếng. Nếu thẩm gia đại tiểu thư ở Tiết gia trước mặt cho hắn nói qua lời hay, kêu Tiết gia không có đối Âu Dương gia. Đuổi tận giết tuyệt, hắn đương nhiên muốn còn ân tình này. Ai? Thẩm vọng thư nhịn không được cười hỏi. Xá muội Âu Dương đường chính mình không có muội muội, nói tự nhiên là Âu Dương hoang. Người xấu xí nhiều tác quái, Âu Dương Đường trầm mặt lên. Nếu nói những lời này chính là khen tị quá độ thẩm gia đại tiểu thư, hắn vẫn là có thể lý giải, chính là vì cái gì thẩm tiểu thư còn không có nói chuyện, vị này tiết gia liền cười lạnh mở miệng. Âu Dương hoan tuy rằng không phải cực mỹ, bất quá, tuổi trẻ hoạt bát, sinh cơ bừng bừng là cái thực sinh đẹp cô nương, như thế nào liền không vào tiết gia mắt, thành người xấu xí nhiều tác quái đâu? hắn không biết chính mình nên nói chút cái gì cũng không thể đi theo cùng nhau mắng chính mình đường mụi không thể không yên lặng mà đứng ở thẩm vọng thư đối diện dùng lặng im ánh mắt biểu đạt tâm tình của mình cùng thái độ hảo còn không phải là cái tiểu cô nương sao ngươi lại không thích nàng hà tất sinh khí đâu nàng mơ ước ta đây là đối với ngươi coi kinh trong chốc lát chúng ta không để ý tới nàng là được a Âu dương đường nhìn thẩm gia đại tiểu thư ôm như, mà a ngũi sát mặt lạnh băng thanh niên, chật chật khóe miệng. Này đối thoại tự hồ có chỗ nào không đúng? Đa tạ ngươi lại đây nói cho chúng ta biết. Thẩm vọng thư ôm hòa mà nói. Nàng nếu đã mở miệng, Âu dương đường tự nhiên có bậc than nhi hạ, cơ hồ là lập tức cật cật đầu, lúc sau xoay người đi rồi. Thẩm vọng thư cười nhìn Âu dương đường bước chân bay nhanh mà, rời ra chính mình. Cười cười, lại đem ánh mắt dừng ở nơi xa Âu Dương Hoang trên người, xem nàng ánh mắt quả nhiên dừng ở Tiết Huyền trên người, ánh mắt trầm trầm. Nàng trong lòng kỳ thật thực chán ghét có người thích Tiết Huyền, chính là lại không biết nên như thế nào biểu đạt. Giống nữ nhân khác như vậy hờn chỗi ghen ghét. Nàng không biết nên làm như thế nào, bởi vì nàng ái nhân cho tới nay, luôn là kêu nàng vô cùng an tâm, chưa từng có một nữ nhân sắm dám đến nàng trước mặt. Bất luận là quý. Huyền, vẫn là nhất chính vương An Huyền, bọn họ ở này đó, nữ nhân vọt tới nàng trước mắt nói cho nàng đối chính mình trượng phu mơ ước phía trước, đã đem này đó nữ nhân bài trừ tới rồi nàng sinh hoạt ở ngoài. Nàng bình yên ở tại bọn họ dùng quyền thế chế tạo trong thế giới, không có một chút gợn sóng. Đây là nàng lần đầu tiên gặp được như vậy trắng ra mà bại lộ ở nàng trước mặt, đối nàng An Huyền mơ ước, nàng chật chật khóe miệng. Có chút mờ mịt mà đem ánh mắt dừng ở sáng ngời đèn treo thượng Nàng trong lòng không cao hứng, chính là nếu nói như vậy, có thể hay không có rất khó xem sắc mặt. Tiết huyền tâm ở nàng nơi này, hắn cũng không thích này đó nữ nhân, này không phải nên vậy là đủ rồi sao? Chính là vì cái gì trong lòng vẫn là như vậy không thỏa mãn. Nàng an tĩnh mà nắm tiết huyền tay lâm vào trầm tư, người sau tựa hồ cảm thấy nàng trong lòng quay cuồng kỳ dị cảm xúc. Chỉ là an tĩnh mà bồi ở nàng bên người, nhưng mà một đôi hát trầm trong mắt lại ẩn ngẩn mà lộ ra vài phần sát khí. Hắn ngẩng đầu đi xem cái kia ô dương đường mùi mồi, xem nàng cơ hồ kinh hỉ mà đối chính mình lộ ra một cái sáng ngợi tươi cười, không khỏi đánh trong lòng sinh ra chán ghét cùng thống hận. Loại này mặt trái hắc ám cảm xúc, kêu hắn cơ hồ muốn đem cái kia khiến cho thẩm vọng thư, khổ sở trong lòng nữ nhân cấp xen nát, kêu hắn cơ hồ không thể nhẫn nại. Thư thư, hắn bất chấp thu thập nữ nhân kia, chỉ bất an mà nắm lấy thẩm vọng thư tay. Hắn càng để ý, là thẩm vọng thư tâm tình. Ta, thẩm vọng, thư giật chật miệng mình, ngẩng đầu lẳng lặng mà tập tiết huyền. Lúc này thẩm phụ đã mặt mày hồng hào mà đi tới đám người trung ương nhất, mọi người sôi nổi tản ra, lộ ra rất lớn không gian tới kêu thẩm phụ nói chuyện. Cao cao đèn treo liền ở thẩm phụ đỉnh đầu. Đem hắn chiếu rọi đến bắt mắt cực kỳ. Hắn lớn tiếng mà cười, trung khí mười phần, trên mặt mang theo gọi người không thể bỏ qua sáng rọi cùng tự hào. Hắn nói thẩm thị cho báu thành công, nói chính mình nữ nhi thành tựu, nói nàng không. Chỉ sánh kiệp tài hoa cùng ưu tú, nói rất nhiều rất nhiều, mới vừa rồi rốt cuộc đối với đại gia cười nói, ngày sau, còn thỉnh các vị chiếu cố nhà ta thư thư. Thư thư, lại đây. Hắn đứng ở trước mắt bao người. Thỏa mãn đến tựa hồ được đến toàn thế giới giống nhau mà nói, ta ưu tú nhất nữ nhi. Mọi người sôi nổi tránh ra một cái lộ, kêu thẩm vọng thư có thể đi đến kia nhất Quang minh lóa mắt địa phương đi. Thẩm phụ thẩm mẫu tươi cười, còn có hào môn nhà mọi người, đều đang nhìn nàng nhất cử. Nhất động, thẩm vọng thư tâm đột nhiên nhảy lên lên. Nàng không tự chủ được về phía trước đi rồi vài bước, nhìn kia Quang minh trung ương. Lại chậm rãi xoay người, đối phía sau ái nhân lộ ra một cái Mỹ lệ tươi cười. Nàng đối hắn vương tay, hỏi hắn, muốn hay không cùng ta cùng nhau đi xuống đi. Nàng muốn nắm hắn tay, vĩnh viễn đều nắm, kêu mọi người đều biết, hắn là nàng ái nhân. Ai đều không thể từ nàng bên người cướp đi hắn, ai đều không thể mơ ước hắn, bất luận cái gì một nữ nhân đều không. Được, nàng tươi cười nở rộ ở lọng lẫy ngọn đèn dầu dưới. Cặp kia bổn mê mang trung mang theo khổ sợ ánh mắt, trở nên kiên định, tràn ngập đối hắn tình yêu. Tiết huyền chờ khắc này, khóe mắt trở nên chua xót nói không ra lời. Hạnh phúc cách hắn như vậy cần. Hắn vươn tay, nắm lấy thẩm vọng thư. Thẩm vọng thư mặt mày ôm như lên, trở tay cùng hắn mười ngón tay đang vào nhau. Đi thôi. Nàng ngửa đầu cười nói. Tiết huyền lặng lặng mà nhìn nàng đôi mắt, cặp mắt kia mang theo so vừa nãy còn muốn sáng. Người kiên định sáng rồi, hắn tâm cũng trở nên càng thêm kiên định. Hắn cái gì đều không nói, cứ như vậy ở mọi người ánh mắt, nắm chính mình ái nhân tay, từng bước một đi tới thẩm phụ bên người. Thẩm phụ dùng tam giác mắt ghen ghét mà nhìn tiếc Huyền. Người như thế nào đem hắn dẫn tới? Còn chưa tới Tiết Huyền lên sân khấu thời điểm đâu. Thẩm phụ vốn định chờ đem khuê nữ khoe ra xong rồi, lại ở đại gia trước mặt trịnh trọng giới thiệu một chút tiếc Huyền. Thuận tiện nhìn một cái âu dương gia, khi toàn gia biểu tình, chính là thẩm vọng thư liền như vậy trực tiếp mang theo người đi lên, tước khắc đã kêu thẩm phụ có chút trở tay không kịp. Hắn ánh mắt dừng ở bốn phía những cái đó tò mò hoặc là suy đoán trong tầm mắt, rối rắm mà thấp trọng nói, thật là tiện nghi hắn. Là thẩm vọng thư trước đối tiết huyền vương chính mình tay, ở đại gia trong mắt tự nhiên là thẩm vọng thư thích tiết huyền thích vô cùng. Tuyên cáo chủ quyền, ta không thích ta nam nhân bị người mơ ước. Thẩm vọng thư, cười tủm tỉm mà nói, ta cũng không thích. Tiết huyền trong lòng mềm mại một mảnh, nghiêng người nhìn thẩm vọng thư nhẹ giọng nói. Ha ha, thẩm phụ miễn cưỡng cười hai tiếng, hắn rốt cuộc minh bạch trong truyền thuyết ha ha hắn vẽ mặt là cái cái gì tâm tình. Bất quá lúc này là không thể suy sụp thẩm vọng thư đài, liền tính thẩm phụ có chút không vui. Bất quá vẫn là không được tự nhiên mà đảo qua thẩm vọng thư, cùng tiết huyền khấu đến gắt cao tay, trong lòng lắc đầu, lắc mình đem thẩm vọng. Thư cùng tiết huyền đẩy đến trước nhất, cười nói, đây là tiểu nữ. Thẩm thị châu báu thiết kế bộ, trước mắt đều từ nàng quản lý. Thẩm thị châu báu đại làm nổi bật, thẩm vọng thư lập tức phải tới rồi cùng khen ngợi. Thẩm phụ đắc ý một hồi lâu, lúc này mới nhìn về phía tiết huyền, cười nói, đây là tiểu nữ. Hắn nhấp nhấp khóe miệng, vì hôn phu, tiếc huyền trầm ổn mà nói, ha hả, thẩm phụ lại lần nữa gian năng mà cười, vốn định nói cái người theo đuổi, không nghĩ tới gia hỏa này đằng cái. Mũi lên mặt, bất quá lúc này không nhận trướng, hỏng rồi chính là thẩm vọng thư hình tượng. không biết còn tưởng rằng thẩm vọng thư là cái sinh hoạt cá nhân hỗn loạn nữ hài nhi. Hắn chưa từng có như vậy ngạnh quất quá. Hàm chứa ủy khuất ánh mắt thở dài nói, ngày sau tiểu nữ đính hôn, còn thỉnh đại gia hãnh diện. Hắn lại giới thiệu một chút tiết huyền thân phận, này nói chính là tương đối hợp pháp thân phận, chỉ nói là miếng điện người Hoa, trong tay có rất nhiều hầm, chính là như vậy hợp pháp. Thân phận, cũng gọi người xua như xua vịt. Châu máu là lợi nhuận kết dụ ngành sản xuất, này tiết huyền trong tay có nhiều như vậy hầm, nói một câu phú khả địch quốc thần tài cũng không sai biệt lắm. Tức khắc đã kêu nhân tâm trung tán thưởng lên. Càng không cần trước thời gian liền nghe nói qua tiết gia truyền thuyết châu báu thương nhân, đôi mắt cũng đều sáng. Nếu không phải vị này tiết gia tay chặt chẽ mà bắt lấy thẩm gia đại tiểu thư, vẻ mặt trung trinh như một, hơn nữa nhìn về phía người. Khác ánh mắt đều lạnh phải gọi người xương cốt phùng nhi màu khí lạnh, trong lúc nhất thời muốn vọt tới tiết huyền trước mặt liền không biết có bao nhiêu. Nhưng mà liền tính là như vậy. Thẩm vọng thư cùng Tiết Huyền như cũ bị người bao quanh vây quanh, cái gì chuyên trời tác hợp trai tại cái sắc hữu chuyên thiên lý năng tương ngộ từ từ, đều toát ra tới. Thẩm vọng thư mang theo ôn hòa tư cười cùng người ta nói lời nói, thường thường quay đầu xem Tiết Huyền liếc mắt một cái, chỉ xem nàng biểu tình. Liền biết, nàng là cỡ nào coi trọng người nam nhân này. Cái này cao lớn thanh niên, cái gì đều không nói, cũng không đi cướp đoạt ái nhân nổi bật. Đứng ở nàng bên người ai đều không để ý tới, chỉ dùng một đôi mắt an tĩnh mà nhìn nàng. Hắn chỉ chuyên chú mà nhìn thẩm gia đại tiểu thư, trong lúc nhất thời mọi người nhìn về phía thẩm vọng thư ánh mắt, liền phức tạp lên. Này hiển nhiên không phải gia tộc liên hôn, mà là thiệt tình yêu nhau, ở xã hội thượng lưu bên trong tuy rằng không ít, chính là thân mật đến rõ như ban ngày, thích đến không chút nào che giấu, lại chỉ có này một đôi nhi. nhìn bọn họ bồ dáng đã kêu nhân tâm sinh cảm khái đây mới là chân ái nha một bên liền có người khe khẽ nói nhỏ mà nói chẳng cách thẩm gia đại tiểu thư không gả cho âu dương gia nhị công tử ai gặp cỡ như vậy nam nhân còn gả cho người nọ trầm mặt trong chốc lát tựa hồ nhìn đến âu dương gia người sắc mặt đều thật không đẹp mà đứng ở một bên vội vàng cười đi rồi nhưng mà hắn ý tưởng hiển Nhưng là đại gia ý tưởng, ít nhất khi giữa sân ẩn nấp đồng tình cùng cười nhạo, đều dừng ở Âu Chương Ngọc trên người. Âu Chương Ngọc vốn là một cái ôm nhu người, nơi nào bị như vậy ác ý ánh mắt xem qua, tức khắc liền đỏ mặt. Hắn cũng thấy được thẩm vọng thư cùng tiết huyền lưỡng tình tương duyệt bộ dáng, dùng sức mà cầm tay mình. Cao Uyển Ninh gần nhất liên tục vài lần thất thủ, thậm chí đều không hề đi ra ngoài đổ thạch. cả ngày tránh ở trong phòng khóc thúc thích hắn không biết vì sao trong lòng liền cảm thấy có chút bực bội hắn thích cái kia tươi sống tươi đẹp cao uyển ninh tựa hồ trở nên mềm yếu lên cùng hắn ở bên nhau thời điểm cũng không hề cười đến sáng lạn mà là nhiều rất nhiều nguyền rủa Nàng nguyền rủa hắn đường huynh nguyền rủa thẩm thư nhã nguyền rủa mỗi một cái đối nàng không người tốt khi nặng trĩu mặt trái cảm xúc cơ hồ áp suy sụp hắn chính là nàng có hắn hài tử Kêu hắn không thể không gánh vác khởi đối nàng trách nhiệm. Qua đi hạ một tiếng hỉ, Âu dương, lão cha tử nhưng thật ra một cái thập phần khôn khéo người, hắn biết ở ngay lúc này biểu hiện đến càng lớn phương, mới có thể kêu chính mình hình tượng càng tốt. Nếu lộ ra phẫn nộ, ngược lại gọi người chê cười nhà mình bị người đoạt đi rồi thê tử gì đó, hắn trong lòng kỳ thật cũng thập phần phẫn nộ, nỗ lực chịu đựng đối thẩm gia như vậy. Phủ nhục chính mình mực bội đậy Âu Dương ngọc một phen. Thấy cái này tôn tử lão đảo đi đến thẩm gia người trước mặt, Trên mặt lộ ra vài phần mờ mịt, hắn trong. Lòng hừ lạnh một tiếng, lại đem ánh mắt dừng ở Âu Dương hoang cái này cháu gái trên người. Âu Dương hoang có một loại nhiệt liệt giả tính chi mỹ Này ở ôm thôn thẩm gia đại tiểu thư trước mặt, phá lệ mà chọc người chú ngục. Ngươi cũng đi, tí cha nếu có thể coi trọng thẩm thư nhã. Tự nhiên cũng có thể coi trọng hắn cháu cái nhi. Nói vậy miếng điện cái loại này lung tung rối loạn vùng khỉ ho cò cái, không có gì hảo cô nương. Âu Dương Hoang Chính ghen ghét mà nhìn mị vây quanh ở trung gian thẩm thư. Nhã, nghe xong tổ phụ nói, tức khắc đôi mắt liền sáng. Chỉ là nàng càng muốn rụt rè một ít, chừng chân xấu hổ buồn bực trong chốc lát mới vừa rồi đuổi theo Âu Dương Ngọc phương hướng đi. Nàng bước nhanh đi tới Âu Dương Ngọc bên người. Cơ hội là dùng nóng bỏng ánh mắt đi xem cái kia kêu chính mình tâm động nam nhân. Nàng xem đến không e dè hoàn toàn không có đem thẩm vọng thư để vào mắt. Như vậy thần sắc tức khắc kêu Tiết huyền lộ ra âm trầm chi sắc chỉ là một bàn tay bị thẩm vọng thư cắt cao. Mà khấu tại bên người, liền cười lạnh một tiếng. Tiết gia Âu Dương Hoang là cái lớn mật nữ hài nhi, lập tức đã kêu một tiếng. Nàng Mỹ lệ mặt ở ánh đèn dưới, càng thêm lóa mắt. Vị tiểu thư này, tiết huyền xem đều không xem Âu Dương Hoan lít mắt một cái, một bên biệt thự góc bóng ma, lại đi ra một cái người vạm vỡ tới. Này đại hán trên mặt một cái chữ tận đáng sợ vết sẹo, đối với Âu Dương Hoang cười, lộ ra đầy miệng sắc bén hàm răng, một tay liền khấu ở nàng trên vai cười nói, tưởng cùng tiếc. Cha nói chuyện, đến quá chúng ta huynh đệ này quang, ngươi lại đây xếp hàng. Hắn một con tay gấu bàn tay to nít ở Âu Dương Hoang đơn bạc tinh xảo trên vai, hơi hơi dùng một chút lực, cơ hồ nếu người khác nghe được xương cốt vỡ vụn thanh âm. Âu Dương Hoang tức khắc một tiếng kêu thảm, làm đau ngươi đi, lão, ta ôm nhu điểm. Nếu không phải không dám trộn lẫn thẩm vọng thư khánh công yến, này đại hắn đã sớm lộ ra bồn máu mồm to rít gào, lúc này nỗ lực lộ ra hòa khí tươi cười, chỉ là lại hòa khí. cũng hòa khí không đến chạy đi đâu ở đây đều là đàng hoàng thương nhân nơi nào kiến thức quá bực này cởi xiêm y là có thể biến thân thổ phỉ mặt hàng tức khắc sợ tới mức run bận bật còn có mấy cái muốn đến tiếc huyền trước mặt bày ra chính mình mỹ lệ nữ hài nhi đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch im ắng mà trốn đến người nhà phía sau đi đi tiểu thư đại hắn trừng mắt ngưu mắt một phen ôm lấy âu chương hoang cổ hướng trong một cốc kéo Hắn sức lực rất lớn, cũng không có gì thương hương tiết Ngọc ở Âu Dương Hoang kinh hoảng chảy chùa, đem nàng nửa bên tiểu lễ phục đều lôi kéo xuống dưới, lộ ra Âu Dương Hoang nội bộ tuyết trắng bộ ngực sữa. Các ngươi muốn làm gì? Rõ như ban ngày còn có hay không phương pháp? Bắt thấy Âu Dương Hoang xiêm y nửa cởi mà phải bị kéo đi, tránh ở một bên muốn cấp nữ nhi khuyến khích nhi nhị phu nhân tức khắc liền ngồi, không được. Nàng xem kia đại hán vẻ mặt không có hạo ý bộ dáng, cũng biết ngày đó miếng điện xuất thân giả mang người trong mắt là không có. Vương Pháp, nũng điệu đại cô nương dừng ở bọn họ trong tay chỉ sợ không cái ân huệ. Liền tính sẽ không thế nào, chính là liền như vậy kêu cái cường tráng nam nhân kéo đi, còn lộ ra nhiều như vậy ngực, nghe nói cùng hắn các huynh đệ tâm sự, quay đầu lại thanh danh này cũng trong sạch không được nha. Nàng cấp không được. Nhịn không được nói tiếng lên đối tiết huyền đáng thương vô cùng mà năn nỉ nói, nàng tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngưỡng mộ tiết gia, nếu cơ tiết gia không mau thịnh tiết, gia tha thứ nàng bãi. Lời này nói, nàng thoạt nhìn thiếu nam nhân, ta cũng là nam nhân, hay là thỏa mãn không được nàng yêu cầu. Như thế nào thành nhà ta lão bản không phải? Ngươi còn không phải là đưa lên tới kêu nam nhân xem sao? Khi đại hắn hiển nhiên nhìn ra tiết huyền là không yêu để ý tới nhị phu nhân, cười hì hì nhất miệng tiếng lên nói, từ trước đến nhà ta tiết cha trước mặt nữ nhân, đều là cái này đại ngộ. Nàng cũng không có hại. Hắn dùng sức mà dùng đại móng vuốt bắt lấy Âu. Dương Hoang trần trụi bả vai, nghĩ vậy nữ nhân tựa hồ đã từng chèn ép quá thẩm gia đại tiểu thư, tức khắc lại lần nữa dùng sức, trạo đến Âu Dương Hoang khóc lóc thảm thiết, lúc này mới chậm rì rì mà nói. Vị tiểu thư này nhớ kỹ, sau này thấy chúng ta, trước cùng thẩm tiểu thư vấn an, nhưng mà mới là chúng ta tiết gia. Hắn nói xong lời này, tức khắc liền cảm thấy nhà mình lão đại vừa lòng ánh mắt, biết chụp đúng rồi mông ngựa, nhất thời đắc ý chào chạc. Chỉ là hắn lúc này thân phận nói tốt cũng chỉ là một cái bảo tiêu, đem một cái hào môn tiểu thư như vậy không lễ phép mà xé rách thành như vậy, cũng thập phần vô lễ, nhất thời liền có người nghị luận sôi nổi. cảm thấy tiếc huyền này có chút quặn giáo không nghiêm thư nhã âu dương ngọc cũng sợ hãi hơn nữa càng kêu hắn khiếp sợ là này đại hắn hắn là nhận thức ngày ấy tới cùng hắn giao dịch bao liêu bán cho chính mình hai khối hố cha hóa làm hài chính mình hơi kém không thể xoay người đại hán nhưng còn không phải là trước mắt cái này sao này phủ thêm một thân tây Trang âu dương ngọc làm theo nhi nhận thức hắn trên mặt hắn tức khắc lộ ra chấn động biểu tình Trường mắt cái này tráng hắn, trong lòng đã nghĩ đến sự tình lần trước, chỉ sợ là Tiết Huyền ở ác ý hài chính mình. Hắn nhìn đang bị Tiết Huyền thủ sẵn ngón tay không chút để ý thẩm vọng thư, thấy nàng đối trước mắt phát sinh hết thảy không nói lời nào, không khỏi nhấp nhấp khóe miệng, thấp giọng nói, liền tính ngươi chán ghét ta, chính là ta muốn nói, ngươi bị lừa. Thẩm vọng thư cùng hắn đã sớm không có gì quan hệ, mắt điếc tai ngơ, chỉ coi như không có nghe thấy. Người này, Âu Dương Ngọc dùng bất an u buồn biểu tình nhẹ giọng nói, thượng một lần ác ý bán cho nhà ta hai khối nguyên thạch, hay chúng ta bồi một trăm triệu. Lời nói không thể nói như vậy, chẳng lẽ là An Huyền buộc các ngươi mua? Thẩm vọng thư phát khẩu đánh cậy hắn nói, hừ cười một tiếng nói, thần tiên khó đoạn tất ngọc, kiếm tiền thời điểm không có thấy các ngươi khen ngợi A. Huyền, này giải suy sụp mấy tạng đá, không nói chính mình không có nhãn lực. Ngược lại oán cách An Huyền bán cho các ngươi nguyên thạch. Nàng ngẩng đầu lên lạnh lùng mà nhìn á khẩu không trả lời được Âu Dương Ngọc, khinh thường mà nói, buông chén liền chửi má nó nói chính là ngươi loại này tiểu nhân. Hôm nay ngươi oán trận chính là An Huyền, Ngày sau ai bán nhà ngươi không như ý tài liệu, Chẳng lẽ ngươi còn muốn chống trống khua chiên mà cùng bên ngoài người ta nói, Bán ngươi hóa đều lạ Nhưng, nàng nói được dứt khoát sản khoái. Liên ở Âu Dương lão cha tự biết không hảo muốn ngăn cản thời điểm, đã tất cả đều nói xong. Âu Dương Ngọc sắc mặt trắng bệch. Hôm nay đáp ứng lời mời mà đến phần lớn có chút thân phận, nghe vậy cũng đều dùng ý vì không rõ ánh mắt nhìn Âu Dương Ngọc. Thẩm gia đại tiểu thư nói, xác thật rất có đạo lý. Ta không phải ý tứ này. Này rõ ràng là đắc tội một tạng lớn ý tứ, Âu Dương Ngọc chỉ là tưởng trong ngòi thẩm vọng thư cùng tiết huyền chi gian quan hệ. Không nghĩ tới thẩm vọng thư thế nhưng đối tiếc huyền, làm ác nửa điểm đều không thèm để ý, ngược lại đem tội lỗi đều đậy ở hắn trên người. Hắn cả người nhũng ra, cơ hồ không dám nhìn tới phía sau Âu Dương lão cha tử kia trương xanh mét mặt. Hắn vốn chỉ liền không phải một cái thiện ngôn nói người, trong lúc nhất thời Tuấn Mỹ mặt trướng đến đỏ bừng, lộ ra vài phần bất lực. Hắn sinh đến thật sự là Tuấn Mỹ bất người, trong lúc nhất thời mờ mịt cũng gọi người cảm thấy đáng thương. Về sau thiếu ở? Thư thư trước mặt xuất hiện. Tiết huyền hưởng thụ một chút bị giữ gìn đặc quyền, lúc này mới nhàn nhạt mà nói, vô sĩ đến ngươi trình độ này, thật là hiếm thấy. Ngươi, nếu ngươi không hiếm lạ nhà ta nguyên thạch, về sau không bán cho ngươi? Tiết huyền lạnh lùng mà nói, ngươi ngày đó ngoại tình, thư thư không có một chút ầm ý liền cùng ngươi giải trừ hôn ước, thành toàn ngươi như vậy vũ nhục, lúc nào cũng ở ta trong lòng. ngươi thế nhưng còn có mặt mũi xuất hiện ở thư thư trước mặt nhìn xem ngươi như vậy nhi hắn chậm rãi lôi kéo thẩm vọng thư đi đến âu dương ngọc trước mặt trên cao nhìn xuống khinh bị nói tiểu bạch kiểm một cái ngươi xứng đôi thư thư một ngón tay đầu ở ta trước mặt ngươi tính thứ gì cũng dám ở ta trước mặt sinh sự này cũng không phải là lúc trước ở nhân gia trước mặt luôn mồm không phải chân ái không hạnh phúc chạy nhanh kêu âu dương ngọc thoái vị nhường hiền lúc Thẩm phụ nhìn Tiết Huyền liền như vậy đem Âu Dương Ngọc so thành nhược kê, hưng, phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng. Liền hướng về phía như vậy cường thế khí tràn, cũng phải nhận cái này con rể. Hắn thế nhưng còn bởi vậy đối Tiết Huyền sinh ra vài phần hảo cảm tới, cũng không so đo mới vừa rồi Tiết Huyền đối chính mình nho nhỏ tính kế. Ngươi xem hắn không tiền đồ hình dáng, may mắn thư thư cùng hắn không thành, bằng không sau này nhật tử cũng không hảo quá. Âu chương ngọc quá mềm yếu, thẩm mẫu nhìn đều cảm thấy không đáng tin, cũng không rõ lúc trước như thế nào liền xem Âu. Chương ngọc hảo, liền cùng bị ma quỷ ám ảnh giống nhau. Bất quá trước mắt nàng tự nhiên không lo lắng tiếc huyền cùng thẩm vọng thư, cũng kiến thức qua tiếc huyền đối nữ nhân coi thường. Đó là chân chính coi thường, hoàn toàn không bỏ ở trong mắt, lời nói đều nói không được một câu đã bị bảo tiêu cấp kéo đi rồi, như vậy lãnh khóc, lại kêu nàng trong lòng thật cao hứng. xem nữ nhi bồ dáng hiển nhiên cũng là vui vẻ tiết gia nhi tử kêu tiết huyền khí thế áp chế đến run bần bật càng kêu bất kham nhị phu nhân liền xông lên khóc lóc kêu la nói ngài đại nhân đại lượng đây là tới tập bãi đâu thẩm phụ thấy nàng tốt như vậy nhật tử thế nhưng còn khóc tức khắc liền đối âu dương lão gia tử bình tĩnh cười lạnh câm miệng đi biết hôm nay là đến không chỗ tốt rồi Vốn định gọi người nhìn đến nhà mình cùng thẩm thị trao báo hòa thuận, hoặc là kêu Âu Dương Hoang lấy lòng tiết gia, một lần nữa đã thông phỉ Thúy Nguyên Liệu mua nguồn cung cấp. Chỉ cần có thể một lần nữa mua được phỉ Thúy Nguyên Liệu, như vậy Âu Dương Đường ở Nguyễn Ngọc thị trường thượng thành công liền không như vậy thấy được. Âu Dương Ngọc cũng có thể thừa thế mà thượng, cùng Âu Dương Đường địa vị ngang nhau. Ai biết tiết gia hoàn toàn không ăn Âu Dương Hoang này một bộ. Xem bộ dáng này còn đắc tội tiết da, Âu Dương lão cha tự nhất thời không có cách nào, gọi người ngăn chặn nhị phu nhân miệng, sắc mặt xanh mét mà đi rồi. Âu Dương đường dừng một chút, đối thiết huyền hơi hơi gật đầu. Hắn nhìn nhìn khóc, đến thở hổn hển, hoảng loạn mà sửa sang lại chính mình xiêm y Âu Dương hoang, trong mắt lộ ra vài phần mỉa mai, lại cái gì đều không có nhiều lời. Công nhiên tự tiếng chẩm tịch. Lại gọi người bỏ chi như giày cũ Hảo huyền gọi người ném cho thủ hạ cha đạp Âu Dương hoang lần này mất mặt quả thực ném ra tân cảnh giới Tự rước lấy nhục Thành phố S nói lớn không lớn Nói nhỏ không nhỏ Chỉ sợ quá không được mấy ngày Nàng dèm pha phải đầy trời bay tứ tung Âu Dương Hoan hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn Đề này, chập theo đường đi khóc kết không ngừng Mẹ, ta làm sao bây giờ Nàng là thiệt tình thích thiết huyền Chính là gia nhân phương tâm một mảnh, chính là người trong lòng lại máu lạnh vô tình, nghĩ đến tiếc huyền đôi mắt chỉ nhìn thẩm thư nhã, Âu Dương Hoang liền nhịn không được mắng, cái kia hồ ly tinh, trang cái gì ngây thơ, nàng đều đã quên lúc trước ta ca trước mặt, nàng như thế nào lấy lòng chúng ta. Thẩm thư nhã lúc trước thích Âu Dương Ngọc thích đến hận không thể quỳ liếm toàn. Bộ Âu Dương gia, không biết xấu hổ gọi người nhìn thấy đều cảm thấy phiền nhân, Âu Dương Hoang tự nhiên là khinh thường nàng. chính là khinh thường nữ nhân lại đoạt đi rồi nàng thích nam nhân lời này ngư kêu tiết gia nghe thấy ngươi cũng đừng muốn sống âu dương đường đột nhiên nhíu nhíu mày hắn đột nhiên cảm thấy mặc kệ này mấy cái tìm đường chết đó là thật sự muốn liên lụy chính mình hắn rất tốt tiền đồ vốn định huynh để tình thâm bất quá xem nhị phòng ý tứ này còn có lão cha tử hiện giờ bất công chỉ sợ là không thể thiện Đại ca ngươi liền hướng về nàng nói chuyện. Âu dương hoan tức khắc lên án kêu lên. Không biết tốt xấu. Âu dương đường lạnh lùng mà nói, không hề để ý tới cái này không có đầu óc đường mùi. Hắn vẻ mặt lạnh lùng còn mang theo vài phần phiền chán. Nhị phu nhân thấy hắn như vậy quạnh quẻ trong lòng liền lột bột một tiếng, kéo lại Âu dương hoang không được nàng nói chuyện. Âu dương lão cha thử sắc mặt cũng khó coi, hắn vốn chỉ liền bệnh, hôm nay miễn. cường đứng dậy tới tham gia thẩm gia yến hội chính là vì gọi người nhìn xem chính mình còn chưa có chết đâu càng già càng dẻo dai chính là ở trong yến hội như vậy một nháo sắc mặt của hắn lại khó coi lên không đề cập tới kia phát thanh sắc mặt chỉ xem kia trương tràn đầy nếp nhăn mặt già thượng quý chị hồng nhuận đã kêu nhân tâm sợ hãi hắn cường chống một đường trở về âu chương gia nhà cũ liền rốt cuộc nhịn không được lão đảo một chút Mềm mại mà ngã xuống ngồi hắn từ trên xe xuống dưới. Âu Dương Ngọc cánh tay thượng, Hắn khóe miệng lộ ra một mạc chói mắt màu đỏ, nhìn thấy ghê người. Gia gia! Âu Dương Ngọc tức khắc kinh hôn một tiếng, bất an mà nhìn về phía chính mình đường huynh. Nếu lão gia tử có cái tốt xấu, chỉ bằng gần nhất hắn ra nổi bật, đường huynh như thế nào có thể chịu đựng hắn lưu tại công ty? Trở về nói chuyện. Âu Dương lão gia tử miễn cưỡng nhắc tới một hơi. Trong miệng tất cả đều là mùi máu tươi nhi, hắn già cả mắt mờ hơi thở thoi thóp, lau một ven miệng, thấy đều là màu đỏ tươi máu tươi, không khỏi trong lòng sinh ra khủng hoảng tới. Hắn thấy Âu Dương đường cái gì đều không nói, đứng ở Âu Dương Ngọc bên người hướng về chính mình nhìn thoáng qua, liền đi bác đánh tư nhân bác sĩ điện thoại, kêu bác sĩ lại đây, trong lòng liền vừa lòng vài phần, không khỏi nỗ lực nghiêm khắc mà nhìn về phía cho chính mình ném mặt Âu Dương Ngọc, khuyên môi Hắn chưa bao giờ có nghĩ tới này hai cái thế nhưng là mặt không thượng tường bùng lầy, hắn như vậy kéo rút đều. Không thể nâng chạy tới. Gia Gia, Âu Chương Ngọc bị Âu Dương lão cha tử xem đến trong lòng rét run nộp nộp gọi một tiếng. Đưa Gia Gia đi vào. Âu Dương đường ánh mắt lập lè, lại ra bên ngoài đánh mấy cái điện thoại, lúc này mới tiến lên nói. Âu Chương Ngọc như mộng mới tỉnh. Vội vàng đỡ cả người nhũng ra tổ phụ cùng nhau vào phòng, liền thấy Âu Dương gia cổ sư cổ sư nhạc cũ chính bất an mà ngồi một cái tiếu lệ nữ nhân. Nàng một đôi mắt có chút ảm đạm, tố chất thần kinh mà ninh chính mình một. Đôi tay chỉ, vốn chỉ chỉm lệ mặt tiều tùy bất ham tự hộ mất đi tinh thần kính nhi. Cao tỷ tỷ Âu Dương hoan nhìn thấy là cao uyển ninh, trong lòng nhưng thật ra có chút vui mừng, vội vàng gọi một tiếng. Chào mọi người! Cao Uyển Ninh hôm nay lại đây, chính là vì chính mình về sau sinh hoạt, nàng không nghĩ tới hôm nay Âu Chương gia người đều đi thẩm gia tham gia Yến hội, bởi vậy phát cái không, lại luyến tiếc liền như vậy đi rồi, bởi vậy lưu lại nơi này đám người trở về. Chính là nàng lẽ, Loi mà ngồi ở này trống trải nhà cũ, những cái đó người hầu đều bất hòa chính mình nói chuyện, càng thêm kêu nàng thích miên mang suy nghĩ lên. Nàng nghĩ tới cần nhất nổi bật chính thịnh thẩm thư nhã. Trong lòng sinh ra không chỉ có là khen ghét, càng nhiều lại là vô lực. Đương nàng lúc trước kéo Âu Dương Ngọc cánh tay dịu võ Dương Oai, mà đứng ở thẩm thư nhã trước mặt, nhìn đến nàng thương tâm tức giận bộ chán thời điểm, là cỡ nào thống khóa nha. Liền tính là hào môn chi nữ thì thế nào? Còn, không phải bị nàng đập lên dưới chân, chính là chỉ chớp mắt đã từng liền nam nhân đều bại bởi nàng thẩm thư nhã. Lại phong cảnh vô hạn, chính là rõ ràng nên có rất tốt tiền đồ chính mình, lại khốn đốn bất ham Đã từng nàng cho rằng có thể thực tiếp cận thẩm thư nhã, nhưng mà đạo mắt, lại như cũ là khác nhau một trời một vực. Liền tính nàng hiện tại tưởng cùng thẩm thư nhã đua đòi, cũng chỉ sẽ gọi người cười nhạo chính mình không biết lượng sức. Nàng không dám lại đi chùm đôi mắt đổ thạch, bởi vì hiện giờ tầm mắt đã mơ hồ lên, nếu liền đổ thạch đều không thể làm được. Khi nàng còn như thế nào cùng thẩm thư nhã tưởng so, nàng đã không thể khai sáng chính mình sự nghiệp, vậy nhất định phải cắt cao mà bắt lấy Âu Dương gia, trở thành Âu Chương gia con dâu. Sao ngươi lại tới đây? Âu Chương Ngọc thấy cao uyển ninh thế nhưng đuổi tới chính mình trong nhà tới, tức khắc cảm thấy có một loại bị buộc đến thấu bất quá khí áp lực. Hắn hứa hẹn quá sẽ cưới nàng, nàng nên tin tưởng hắn, vì cái gì? Một chút thời gian đều không cho hắn, muốn như vậy từng bước ép sát, không cho hắn một chút thời gian. Liền tính là từ trước thẩm thư nhã, cũng chỉ là ôm ôm nhu nhu mà đứng ở hắn phía sau chờ đợi, chưa từng có như vậy miễn cưỡng hắn thời điểm. Ngươi mấy ngày không có tới, ta lo lắng ngươi. Cao Uyển Đinh trước mắt mơ hồ, đương nhiên nhìn không tới Âu Dương Ngọc trên mặt cứng đờ, bớt quá nạn là cái khôn khéo người. e sợ cho âu dương ngọc đối chính mình bất mãn vội vàng đi qua đi ôm cánh tay hắn thân mật mà nói hơn nữa ta cũng nghĩ tới đến xem lão cha tử cùng bá mẫu nàng trong lòng đột nhiên liền nghĩ đến hôm nay thẩm thư nhã nhất định thập phần sáng rồi, như vậy thấy được như vậy quan thải chiếu nhân thẩm thư nhã âu dương ngọc trong lòng sẽ trở nên có cái gì bất đồng nàng hoài nghi khởi âu dương ngọc tâm lại chỉ đem đấy lòng nghi kỳ đều ngăn chặn không dám lộ ra tới Âu Dương lão gia tử hôm nay là thật sự không hảo, thật sự không thể chiêu đãi Cao Uyển Ninh, hầm hồ vẫy. Vẫy tay, kêu Âu Dương Ngọc đem nàng tiễn đi. Không có giá trị lợi dụng nữ nhân, hắn như thế nào có thể xem ở trong mắt. Đừng nói kẻ hèn một cái lai lịch không rõ Cao Uyển Ninh, liền tính thẩm thư nhã, nếu thẩm gia suy bại, hắn cũng sẽ không có một chút thương hại. Lão gia tử đây là như vậy? Cao Uyển Ninh vội vàng hỏi. còn không phải thẩm thư nhã cấp khí âu dương hoang hốc mắt vẫn là sưng đỏ ôm hận nói thẩm gia đại tiểu thư tâm địa như vậy hư cao uyển Ninh thấy nàng đối thẩm thư nhã có khúc mắt tức khắc trong lòng vui vẻ lại bồi âu dương hoang mắng lên một lát sau lúc này mới ngượng ngùng mà lôi kéo âu dương ngọc vạt áo đối lão cha tự nói ngài đừng nóng giận đó chính là cái người ngoài vì nàng sinh khí thật sự không đáng Nàng thấy Âu dương lão cha tử hai mắt vô thần mà nhìn chính mình, không khỏi đỏ mặt nói, ngài còn muốn xem ngài tàn tôn sinh ra đâu, đây mới là hỉ sự, hà Tất vì thẩm thư nhã lo lắng. Nàng khẩn trương mà dùng chờ mong ánh mắt nhìn lão cha tử. Âu, dương lão cha tử ngẩn ra, vô thần lão mắt bên trong hiện lên một mặt tàn khốc. Cái gì? So với hắn còn kích động, lại là nhị phu nhân. Cái này nhu nhược mà khóc thúc thích nữ nhân nơi nào còn nhớ rõ chán vẻ, chậm lên cao cao chày liền phát lại đây bắt lấy Cao Uyển Ninh tay kinh hoảng hỏi, Ngươi, ngươi mang thai. Nàng bị sự thật này kích thích đến cả người phát run, thấy Cao Uyển Ninh ngượng ngùng cật đầu, tức khắc lộ ra tuyệt vọng biểu tình. Bá mẫu, nhị phu nhân đã từng đối Cao Uyển Ninh, thập phần từ ái, nhất ôm nhu chính là nàng. Cao uyển Ninh cũng cảm thấy nhị phu nhân hẳn là sẽ không có cái gì không cao hứng, chính là không nghĩ tới chính mình nói ra cái này hỷ sự, nhị phu nhân lại phản phất muốn chết mất chống nhau. Nàng trong lòng có chút sợ hãi, muốn đợi lấy sau này ngưỡng đảo nhị phu nhân, lại kêu nàng đồ thật dài mỹ giáp tay dùng sức đẩy ra, chỉ vào nàng kêu lên chói tai, ngươi cũng thật có tâm cơ. Chuyện khi nào nhi, ngươi cũng dám trộm mang thai, ngươi tưởng hủy hoại. Nhà ta Tiểu Ngọc có phải hay không? Nhị Phu Nhân Kinh giận tới rồi cực điểm, càng cả giọng, tin xảo trang chung đều trở nên vặn vẹo lên. Nàng từ trước đối Cao Uyển Ninh ôm nhu là bởi vì con trai của nàng nói, Cao Uyển Ninh đối đổ thạch rất có một bộ, so thẩm thư nhã giá trị còn đại, là có thể khởi động một cái đại hình châu báu công ty nhân tài. Chính là Cao Uyển Ninh liên tiếp mà đánh cuộc suy sụp phỉ thúy, hoàn toàn là cái phế vật. Như vậy nữ nhân, nàng Hà Tất tiếp tục yêu thương, làm sao? Có thể kêu nàng chậm trễ nhi tử tiền đồ. Muốn ở Âu Dương Châu Báo chiếm cứ một vị trí nhỏ, liền nhất định phải liên hôn. Tuy rằng thẩm thị Châu Báo là không được, chính là dựa vào Âu Dương Ngọc kia Tuấn Mỹ tuyệt luân cương mặt, còn có kia nhẹ nhàng ôn nhuận khí chất, thành phố ép có bó lớn danh viện thuộc nữ nguyện ý gả cho hắn. Âu Dương Hoang hôm nay mất hết mặt. Về sao chỉ sợ không thể ở danh viện bên trong dừng chân, nàng duy nhất hy vọng cũng chỉ dư lại nhi tử một cái, đó là trăm triệu không. Thể kêu nhi tử bị người liên lụy. Cao Uyển Ninh muốn dùng trong bụng hài tử thượng vị, liền tính Âu Dương Ngọc nguyện ý, nàng cũng tuyệt đối không thể đồng ý. Ta, nhị phu nhân cơ hồ là kiên quyết bất đồng bộ dáng tức khắc kêu Cao Uyển Ninh sợ ngay người. trước đây kia hận không thể đem nàng đương thân nữ như sủng đau nhị phu nhân như thế nào sẽ dùng như vậy đáng sợ ánh mắt xem nàng nàng không phải một cái vụn về người tức khác liền biết đây mới là nhị phu nhân bản tính tuy rằng trong lòng khủng hoảng chính là tới rồi này một bước đã kêu nàng không thể quay đầu lại nàng cắn chặt răng bất chấp nhị phu nhân đối chính mình căm hận ánh mắt đợi chính mình bụng nhỏ ngửa đầu cười lạnh nói mặc kệ ngày hôm nay nói cái gì Đây đều là ta cùng ăn ngọc cốt nhục. Nàng dừng một chút, liền cười lạnh nói, Âu chương gia không cần tưởng không thừa nhận đứa nhỏ này. Bằng không, ta là cái chân trần, chính là cái gì đều không sợ. Nàng liền thấy nhị phu nhân một tiếng thét chói tai hướng về. Chính mình phát lại đây, không biết vì sao nàng hôm nay kích động thành như vậy, chính là lại vội vàng giá ở nàng. Nhị phu nhân sống trong nhung lụa, nơi nào là cao uyển ninh đối thủ. Bất quá vặn đánh vài cái, đã bị Cao Uyển Ninh đẩy ở trên mặt đất. Nàng tóc tản ra, ngửa đầu nhìn dám đối với chính mình động thủ Cao Uyển Ninh. Người như thế nào có thể đẩy ta mẹ? Âu Dương Hoang phía trước còn cảm thấy Cao Uyển Ninh là cái thực tốt bằng hữu, chính là xem nàng thế nhưng hung ác mà đẩy ngã chính. Mình mẫu thân, tức khắc kêu to lên. Nàng không thừa nhận đứa nhỏ này, ta còn cùng nàng phân rõ phải trái không thành. Cao Uyển Ninh kêu lên chói tai. Nàng một phen gãy đẩy khai dại ra đến không biết nên, như thế nào khuyên can hai người Âu Dương Ngọc, tiến lên liền quỳ gối Âu Dương lão gia tử trước mặt khóc sòng nói, cầu lão gia tử làm chủ. Ta cùng An Ngọc là thiệt tình yêu nhau nha. tội lớn người, như thế nào có thể nhẫn tâm kêu chính mình huyết mạch lưu lạc bên ngoài đâu. Nhị phu nhân, không phải Âu Dương gia có thể làm chủ người, Cao uyển Ninh cũng một chút đều không sợ nàng. chính mình bệnh đến sẽ chết chính là trước mắt lại chỉ có vừa ra trò khôi hài âu dương lão gia tử kêu này ồn ào nhốn nháo kích thích đến đầu đau nhất đời nửa ngày cũng không có chờ đã có người đem cao uyển ninh cấp thu thập ngược lại lúc này một đám á khẩu không trả lời được chờ hắn làm chủ hắn trong lòng vốn là nghẹn một ngụm tức giận tức khắc thở hồng học cả người run rẩy lên khó khăn gian nan mà thở hổn hển một hơi Mới vừa rồi miễn cưỡng mà chỉ chỉ phế vật chống nhau Âu Dương Ngọc Trong mắt hiện lên chán ghét, lẩm mẩm mà nói, kéo đi Cao Uyển Ninh hài thẩm thị cho báo mệt như vậy nhiều tiền Thế nhưng còn dám tới trước mặt hắn kêu hắn làm chủ Còn muốn cả nhập Âu Dương gia Trên đời này nơi nào có như vậy nhiều chuyện tốt Gia gia, nàng mang thai Âu Dương Ngọc bất an mà nói Cao Uyển Ninh thấy Âu Dương lão cha tử đều đối chính mình vô tình Trong lòng tức khắc lạnh nữa, Thanh nghe được Âu Dương Ngọc Thanh âm, tức khắc ngửa đầu khẩn trương lên. Ngươi còn trẻ, sau này kết hôn, tùy tiện sinh Âu Dương lão gia tử cơ hồ bị thiên chân tôn tử khí cười, suy yếu mà ho khan hai tiếng, vẫn là không có ngăn chặn trong cổ họng tanh ngọt, nôn ra một bún máu tới thấp giọng nói, nàng có thể làm ngoài thất. Cưới một cái môn đăng hộ đối thê tử, xin một cái huyết thống cao quý người thừa kế. Lúc sau Âu Dương Ngọc ái cùng ai ở bên nhau liền ở bên nhau, Âu Dương lão cha tử, mới sẽ không quản này đó phá sự. Chính là cao uyển ninh như vậy tham lam nữ nhân gã đến Âu Dương gia, đó là tuyệt đối không được. Thấy Âu Dương Ngọc cho dự không quyết đoán bộ dáng, lão nhân trong mắt liền hiện lên một mặt thất vọng. Không thể thành đại sự phế vật. Nữ nhân này, hắn quay đầu kêu Âu Dương đường cho chính mình lau trong miệng vết máu. suy yếu lại rõ ràng mà nói trộm muội hạ chúng ta nguyên thạch chiếm làm của riêng còn khi ta không biết đây là nhân phẩm vấn đề cao uyển ninh lúc trước từ vị âu dương gia đổ thạch khi mua mao liêu trung trộm lấy đi rồi mấy khối nguyên liệu sự tình âu dương lão gia tử kỳ thật rõ rành rành bất quá lúc trước cao uyển ninh đôi mắt hảo xử hắn không đáng vì một khối hai khối nho nhỏ, nhỏ mao liêu cùng nàng phản bội bởi vậy mở một con mắt nhắm một con mắt chính là hắn trong lòng lại đối to gan lớn mật cao uyển ninh tồn vài phần cảnh giác tới rồi hiện giờ cao uyển ninh liên tiếp sai lầm hiển nhiên là đôi mắt xảy ra vấn đề như vậy nợ mới nợ cũ phải cùng nhau tính ở âu dương ngọc khiếp sợ ánh mắt âu dương lão cha tử vô lực mà vẫy vẫy tay quay đầu lại từ nạn nơi đó đem kia mấy khối nguyên liệu lấy về tới đó là ta Cao Uyển Ninh xác thật để lại mấy khối nội bộ có hảo phị thúy mau liêu, chính là nàng cũng biết, đó là chính mình hy vọng cuối cùng. Ngươi thật sự cầm. Âu chương ngọc khiếp sợ mà nhìn vốn tưởng rằng trước nay đều thực quan minh chính đại, không có ý xấu Cao Uyển Ninh. Cao Uyển Ninh ánh mắt tới lui. Tuần tra, nhưng mà biểu tình lại bại lộ hết thảy. Nàng lúc trước muốn mua mau liêu, chính là trên tay tiền đều bị thẩm thư nhã hố đi mua kia khối dựa gia lục. nàng không có tiền mua mao liêu bởi vậy âu dương châu báo tuyển mua thời điểm nàng liền đem chính mình chọn trung mao liêu cùng nhau tính ở bên trong lúc sau lại lấy đi rồi nàng cho rằng chính mình làm được thực ẩn nấp lại không nghĩ rằng tất cả đều ở âu dương lão cha tử trong mắt càng gọi người không ghét mà trung chính là lão già này tất cả đều biết chính là lại cái gì đều không nói còn đối nàng thập phần hiền từ này đến là nhiều trọng tâm cơ Cao uyển Ninh cả người phát run, thấy Âu Dương Ngọc thất vọng không thôi, tức khác liền kêu lên chói tai, cầm lại làm sao vậy? Các ngươi lợi dụng ta đổ thạch, chẳng lẽ ta liền không thể lấy ta thù lao? Nàng nghĩ đến lão cha tử vô tình nói, thế nhưng nói chính mình đi làm ngoại thất, không khỏi càng thêm mà cười lạnh kêu lên, ngươi tưởng cưới cái hảo thê tử, nằm mơ. Ta nói cho, ngươi, về sau ai dám trả cho ngươi? Ta đều từng bước từng bước đi nói cho nàng, ngươi còn có cái tư sinh tử. Nàng cũng không tin dưới bầu trời này còn có như vậy xuẩn người, sẽ trả cho một cái đã có cái già đầu rồi tư sinh tử nam nhân. Ngươi, Âu Chương Ngọc chưa bao giờ có nghĩ tới, Cao Uyển Ninh lại là như vậy ngoan độc. Thẩm thư nhã ngoan độc, ở nàng không lưu tình chút nào mà chẳng đặt hắn tôn nghiêm, chính là Cao Uyển Ninh ngoan độc, lại là muốn hủy hoại hắn cả đời. Còn có ngươi cái này lão. Bất tử! Cao Uyển Ninh xem như bất chấp tất cả, chỉ vào suy yếu, mà lệch qua trên sofa chờ tư nhân bác sĩ lại đây lão cha tử lạnh lùng nói, ngươi đừng nghĩ, nàng mới muốn buông lời hung ác, lại thấy cửa truyền đến nhanh chóng tiếng bước chân. Lúc sau, rất nhiều người vào cửa, nhìn trước mắt này lộn xộn một màn trợn mắt há hốc mồm. Âu Dương Ngọc cũng ngây dại. những người này đều là âu dương châu báo lớn lớn bé bé cổ đông cùng luật sư đại buổi tối tới âu dương gia làm cái gì an ngọc lúc này quá kỳ cục âu dương đường lãnh này đó cổ đông vào cửa ở âu dương lão gia tử kinh ngạc ánh mắt bình tĩnh mà nói vì một nữ nhân đem gia gia tức trận đến phun ra huyết như vậy bất hiếu thật là gọi người trái tim băng giá còn có gia gia các vị thuốc bá nhìn xem suy yếu thành cái dạng gì lại nhọc lòng công ty sự tình, chỉ sợ thân thể càng không thể khôi phục. Hắn tiến lên cung kính mà đối Âu Dương lão gia tự nói: "Đại gia ở bên ngoài vừa mới khai một cái lâm thời cổ đông đại hội, cha, Gia ngài sau này an tâm tĩnh dưỡng, này trong công ty sự tình, ta thấy ngài đại lao là đủ rồi." Hắn hiếu thuận mà nói. Âu Dương lão gia tử dùng không dám tin tưởng ánh mắt nhìn chính mình trưởng tôn. Hắn còn chưa có chết đâu. Tiểu tử này liền dám, từ trước thật là không có phòng bị sai hắn. Ngươi, ngươi làm sao dám, lão đầu nhi hồng học, hai con mắt đều trợn trắng mắt nhi, một bên tư nhân bác sĩ liền lo lắng hắn bị trực tiếp tức chết, vội vàng đem loại nhỏ hô hấp khí cho hắn khấu. Thượng, không giấu vết mà nhìn mang theo người tới bước vua thoái vị Âu chương gia đại thiếu. Chỉ là Âu Dương đường tự hồ đối trước mắt một màn này rất có chuẩn bị tâm lý. Đỡ đẩy không khai hắn Âu dương lão cha tử, đối đang dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chính mình đường đệ một nhà làm như không thấy, xoay người liền cùng phía sau cổ đông nhàn nhạt mà nói, gia gia thân thể không tốt, chúng ta nói ngắn gọn. Thoạt nhìn thật là một cái hiếu thuận tôn tử, bất quá nhà ai hiếu thuận tôn tử bày ra một bộ, muốn mất tử người tư thế đâu. Khi mấy cái cổ đông cười mỉa trong chốc lát, ánh mắt lại kiên định lên. Lão cha tử già rồi, ánh mắt cũng không bằng từ trước, vì phòng bị tôn tử, còn muốn nâng đỡ phế vật, muốn ở Âu Dương Châu báu bên trong làm phân hóa. Một cái nặc đại công ty, nội bộ nếu tranh chấp lên, ly phá sản cũng không xa, hơn nữa Âu Dương Ngọc, cái này phế vật cái gì chỗ tốt đều không có vì công ty mang đến. Ngược lại mệt công ty một cái nhiều trăm triệu, này đặt ở nơi nào đều là tuyệt thế. Bài gia tử hóa, công ty là có bọn họ ít lợi. bọn họ không có khả năng từ lão cha tử hồ nháo hỏng rồi công ty ít lợi huống chi Âu Dương Đường rất có bản lĩnh cũng thật tin mắt đây là đã tư tưởng lạc hậu không biết biến báo Âu Dương lão cha tử không thể so liền vì công ty về sau bọn họ cũng đến đi này một chuyến liền tính Âu Dương lão cha tử từ trước đối bọn họ không tồi chính là bọn họ lại không phải muốn mệnh chẳng qua là thỉnh lão cha tử lui ra tới thôi. Bảo dưỡng tuổi thọ, kỳ. Thật cũng là đối lão cha tử một mảnh thiệt tình nột. Cho chính mình tìm một cái yên tâm thoải mái giải thích, còn lại nói liền đều hảo thuyết. A đường là một nhân tài, ngài cũng hưởng hưởng con cháu Phúc, không thể so hiện giờ nhọc lòng bị liên lụy cường. Liền có người cười làm lành đối lộ ra bi phần ánh mắt lão cha tử nói, A đường lại là ngài trưởng tôn, này cũng coi như là nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Chúng ta này đó làm thuốc bá, về sau cũng khẳng định nghe hắn, ngài không cần lo. Lắng, Âu Dương đường như vậy có bản lĩnh, tự nhiên là muốn đi theo hắn đi. Cái này cổ đông nói trong chốc lát, hơi hơi một đống liền cười tiếp tục nói, sau này lão cha tử ngài nhạn rỗi, chúng ta ở bên nhau câu câu cá dưỡng dưỡng hoa, cuộc sống này quá mới kêu có tư có vị. Hắn nỗ lực trấn an một phen dùng bị phản bội sau. Phẫn nộ ánh mắt nhìn chính mình Âu Dương lão cha tử, xoay người liền trốn đến Âu Dương đường phía sau. Đại ca, ngươi, ngươi như thế nào có thể? Công nhiên, này trận! Trượng vượt qua Âu Dương Ngọc Tự hỏi Phạm Vi, kêu hắn cả người đều bị dọa tới rồi. Hắn nghĩ đến kịch liệt nhất thời điểm, cũng chỉ không nhiều lắm là Âu Dương đường sẽ cùng lão cha tử khắc khẩu, sẽ phát sinh tranh chấp mà thôi. Vô sĩ. Cao Uyển Ninh dùng chính nghĩa sứ giả biểu tình kêu lên chói tai, ai cho ngươi quyền lực kêu ngươi cướp đi Âu Chương Châu Báu. Này rõ ràng là, rõ ràng là ăn ngọc, nàng che lại chính mình bụng nhỏ, cảm nhận được kia bụng nhỏ trung ẩn ẩn coi rút đau đớn, lại bất Chấp khác, xoay người bắt lấy Âu Chương Ngọc tay kêu lên, bọn họ vô pháp vô thiên, chúng ta cáo hắn đi. Nếu Âu Chương Châu Báu thành Âu Chương đường đương gia, nàng về sau còn hổn cái gì? âu dương đường như vậy không thích nàng nói vậy lúc sau nhất định sẽ càng thêm khi dễ nàng như vậy nàng liền tính cả cho âu dương ngọc cũng không có chuyện ngày lành đây là cổ đông sẽ quyết định âu dương đường nhàn nhạt mà nói hắn trù tính một ngày này thật lâu chỉ là vẫn là không đành lòng kêu lão cha tử thương tâm chỉ là nhị phòng một nhà nháo đến quá lợi hại kêu hắn không thể không như thế hành sự Người mang theo nữ nhân này cãi cọ ầm Mỹ, Liên lụy da gia, gia học máu, này bút trướng ta còn không có cùng ngươi tính. Âu Dương đường tưởng buông tha cao uyển ninh đều không được, nữ nhân này quá ầm ỉ, hắn ánh mắt dừng ở nàng trên người, lộ ra một mặt khinh thường thần sách tới nói, một cái kẻ thứ ba, có như vậy mặt ở Âu chương da la hết ầm ỉ. Hắn khinh thường cao uyển ninh biết rõ Âu Dương ngọc, có vị hôn thê còn tới phá hư nhân gia cảm tình. Tuy rằng đầu năm nay Nhi đều nói chỉ cần không kết hôn, liền không tính cái gì chen chân nhân gia cảm tình, chính là đối với Âu chương đường tới nói, đây là kẻ thứ ba. Chen chân người khác cảm tình còn không kiên nể gì vào chặt đắc ý nữ nhân, còn có thể có cái gì hảo phẩm tính. Hắn khinh thường cực kỳ, liền tính Cao Uyển Ninh có đổ thạch thiên phú cũng không thể cứu lại loại này khinh thường, huống hồ xem bộ dáng này, Cao Uyển Ninh là muốn mượn mang, thai gã vào cửa. Hắn liền càng không muốn nói cái gì. Ngươi khí bị bệnh da ra, cấp công ty tạo thành thật lớn tổn thất, trở mặt thẩm thì châu báu, còn liên lụy chúng ta công ty hiện tại đều mua không được phỉ thuế nguyên liệu. Âu Dương đường ở đường đề trắng bạch ánh mắt một cọc một cặp mà đếm hắn tội lỗi, lạnh lùng mà nói, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật, Âu Dương gia đều kêu ngươi tai họa. Ngươi là ta đệ đệ, ta sẽ không đối với ngươi đuổi tận giết tuyệt, chỉ là sau này. Chúng ta phân gia đi." Hắn rủ mắt ở Âu Dương Ngọc mới khiếp sợ ánh mắt nói, "Công ty cổ phần gia gia lúc trước cho chúng ta, ta tự ngươi trong tay mua tới, ngươi về sau liền cùng công ty không có quan hệ." Hắn cần thiết phải gọi Âu Dương Ngọc cùng Âu Dương Châu Báo hoàn toàn phân cách khai, bằng không tiếc Huyền kia đầu nhi khẳng định sẽ không nhả ra. May mà cổ phần đầu to đều ở Âu Dương lão gia tử trong tay. Hiện giờ đại cục đã định, bằng lão cha tự đối Âu Dương Châu Báo cảm tình, sẽ không? Lại tiếp tục giúp đỡ nhị phòng. Không, Âu Dương Ngọc không nghĩ tới đường huynh muốn đuổi chính mình ra cửa, liều mạng lắc đầu. Chúng ta không bán. Nhị phu nhân cũng thét to. Không bán liền không bán, chỉ là, quá chút thời gian công ty khả năng muốn tăng cầm cổ phần cùng đăng ký tài chính, người Minh Bạch là có ý tứ gì sao? Âu Dương Đường đã sớm biết nhị phòng là không cam lòng đem cổ phần bán đi, nhìn một trương tuấn Mỹ cương mặt hoàn toàn đã không có huyết sắc đường để nói, đến lúc đó, hy vọng ngươi có thể lấy ra tài chính tới, bằng không không cần quay đầu lại oán cách ta, nói ta pha loạn ngươi trong tay cổ phần. Một khi tăng phát cổ phần tài chính, như vậy nếu không cần càng nhiều tài chính tới mua càng nhiều cổ phần, nhị phòng ở công ty sợi chiếm tỷ trọng liền sẽ rơi chậm lại. Này hiển nhiên chính là cổ phần bị pha loãng. Khi đó, nhị phòng chỉ sợ liền quyền lên tiếng đều chữ không nổi Âu chương ngọc che lại ngực nói không ra lời Tốt lạnh đi tham gia một cái yến hội trở Về, trong một đêm thế giới đều điên đảo Chúng ta bán Âu chương đừng nếu pha loãng trong tay hắn cổ phần Đến lúc đó bọn họ không chỉ có cổ phần không có Liền tiền cũng chưa Âu chương ngọc thất hồn là phách cật đầu ứng Đừng trách ta tâm tàn nhẫn, ngươi cùng tiểu hoang đắc tội tiết da. Lại cùng ngươi dây chưa không rõ, Âu Dương Châu Báo liền phải tổn thất càng nhiều. Âu Dương đường, không muốn gọi người nói chính mình cưỡng bức đường để không có một chút cảm tình, dừng một chút liền dùng. Ôn hòa ánh mắt đối Âu Dương Ngọc nói, chúng ta không thể luôn là làm những ngọc thị trường, đem phỉ thúy Châu Báo chắp tay nhường lại. Đây là vì công ty ít lợi, A Ngọc ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Hắn sẽ cho đường đệ có thể kêu hắn giàu có cả đời tiền tài tới bồi thường, dù sao cái này đường đệ không có quản lý công ty bản lĩnh, còn không bằng thủ tiền sinh hoạt. Nhưng hắn này bụi nói chuyện, vốn có chút đáng thương Âu Dương Ngọc, đều khẽ gật đầu, cảm thấy Âu. Dương đường vẫn là thực nhân nghĩa. Bọn họ không có nói cái gì nữa. hỗn hồ hôm nay biến cách thật sự gọi người khiếp sợ lão cha tử bị đưa đến bệnh viện hảo sinh kháng hộ nhị phòng bắt được một số tiền khổng lồ hốt hoảng mà chọn ra âu dương nhà cũ thẩm vọng thư cũng không biết âu dương đường còn có như vậy thủ đoạn ngày hôm qua cả đêm yến hồi kêu nàng tin bị lực cẩn vừa cảm giác liền ngủ tới rồi mặt trời lên cao nàng oa ở trong chăn nỗ lực nửa ngày mới bỏ dậy một chút lâu liền thấy âu Dương đường đang ngồi ở tiết huyền trước mặt, tiết huyền tinh thần nhưng thật ra không tồi, xem thẩm vọng thư xuống lầu, tiếp đón nàng ngồi ở chính mình bên người, giơ tay cho nàng nhéo cái trán nhẹ chậm hỏi, có hay không rất khó chịu. Hắn thấy thẩm vọng thư ỷ lại mà dựa vào chính mình bả vai, trên mặt lộ ra một mạc du hòa, lãnh ngạnh đường công đều trở nên ôm nhu lên. Âu dương đường rủ mục, quyền đương nhìn không thấy. Làm sao vậy đây là? Thẩm vọng thư cảm thấy thô ráp ngón tay ở chính, mình trên đầu nhẹ nhàng mà nhéo, cảm thấy thập phần thoải mái, hết mắt lừa nhắc hỏi. Hôm nay là tới cùng tiết gia nói nói Âu chương gia gia sự. Âu Dương đường thấy thẩm vọng thư tò mò mà mở to mắt, trầm mặt sau một lúc lâu mới vừa rồi mặt vô biểu tình mà nói, gia gia bị tiểu ngọc cùng họ cao nữ nhân khí bệnh vào bệnh viện, bác sĩ nói phải hảo hảo tu dưỡng. Cho nên đem công ty quyền quản lý tạm thời giao cho ta. Tuy rằng hắn nguyện ý cùng Tiết Huyền hợp tác, chính là lại không có việc xấu. Trong nhà ngoại dương ý tưởng, hàm hồ mà nói một câu liền bay nhanh mà nói, tiểu ngọc trong lòng thực ấy nấy, cho nên mang theo nhị thuốc nhị thẩm cùng chúng ta phân gia, cổ phần cũng không cần, hiện giờ, hắn chừng một chút, mắt nhìn Tiết Huyền. Ngày mai có thể đi xem hóa. Tiết Huyền thực sản khoái mà nói. Âu Dương Ngọc chỉ cần không ở nhà ngươi, ta và ngươi không thù. Đa tạ thiết gia. Âu Dương đường thật sâu mà hít một hơi, cung kính mà nói. Cao Uyển Ninh như thế nào khí lão cha tử? Lại nói tiếp Cao Uyển Ninh mới là thẩm vọng thư đại cừu nhân, không lâu trước đây nàng mới phế đi Cao Uyển Ninh cặp mắt kia, không nghĩ tới lúc này mới bao lâu, Cao Uyển Ninh lại xông ra. Nàng cũng muốn nhìn một chút Cao Uyển Ninh hiện giờ là cái bộ dáng gì. Cười cười nói, ta chỉ là có chút tò mò, không cần để ý. Nàng tuy rằng đang cười, nhưng mà nhắc tới cao uyển ninh thời điểm, cặp mắt khi lạnh băng cùng chán két cơ hồ chói mắt, âu dương đường trong lòng lột bột một tiếng, đột nhiên trong. Lòng sinh ra kỳ quái cảm xúc. Này nhưng không giống như là chỉ cùng thẩm thư nhã cướp đoạt vị hôn phu cừu hận. Thẩm gia đại tiểu thư, tựa hồ có đối cao uyển ninh đuổi tận chiếc tuyệt ý tứ. Nàng mang thai. Âu Dương đường chật chật khóe miệng, nhẹ giọng nói, "Âu Dương Ngọc, này nhiều mới mẻ nha, chẳng lẽ không phải Âu Dương Ngọc còn có thể là người khác." Âu Dương Đường Giang Nan gật gật đầu, Khi nhưng đến chạy nhanh kết hôn, tổng không thể kêu hài tử không có danh phận." Thẩm vọng thư nhàn, nhạt mà nói, "Nàng cũng không có lại lộ ra có ý tứ gì, Âu Dương Đường hôm nay cũng không phải tới cùng nhà nàng độ dài đoạn." Được Tiết Huyền hứa hẹn, vội vàng đứng dậy cáo từ, vội vàng đi nhập hàng. ngươi không thích nàng lời nói, ta. Tiết Huyền thấy thẩm vọng thư sắc mặt nhàn nhạt, trầm mặt một lát nhẹ giọng nói, ngươi muốn nhìn nàng rơi xuống cái gì hoàn cảnh, chính là cái gì hoàn cảnh. Thu thập một nữ nhân, còn không bỏ ở hắn trong mắt. Chờ nàng sinh hạ tới, ta không có đối hài tử ra. Tay thói quen. Cao Uyển Ninh cùng Âu Dương Ngọc Đích xác đáng giận. Chính là thẩm vọng thư sẽ không đi thương tổn một cái vô tội trẻ mới sinh nhi, liền tính bọn họ cha mẹ tội ác tày trời. Chính là lúc này, ai có thể quyết định một cái hài tử sinh mệnh. Nàng nhẹ nhàng mà phun ra một hơi, cười nhéo nhéo Tiết Huyền lỗ tai cười ngâm ngâm mà nói, tính nàng vận khí tốt, bất quá không vội mà thu thập nàng, lúc này, chúng ta cũng nên nói nói chính mình sự. Nàng nhu hòa mà nhìn tức khắc tinh thần lên. Tiết Huyền, câu môi nhẹ giọng nói. Chúng ta có phải hay không nên kết hôn? Không phải đính hôn, mà là kết hôn. Ai nguyện ý đem một hồi hôn lễ hoàn thành hai lần nha? Kết hôn. Tiết huyền đôi mắt đều sáng, nghiêm túc hỏi, ngư nguyện ý gả cho ta. Hắn cặp kia hắt trầm đôi mắt sáng ngời đến chói mắt, anh Tuấn mặt tức khắc liền lộ ra vui sướng thần sắc. Thế nhưng là ta tới cầu hôn. Thẩm vọng thưa nhỏ giọng nói thầm một tiếng. Thấy Tiết Huyền gắt cao mà bắt lấy chính mình tay, hừ cười một, tiếng nhéo nhéo lỗ tai hắn, ánh mắt thương tiếc mà nói, lâu như vậy, vớt vả ngươi. Hắn vẫn luôn đang chờ nàng, không phải nàng liền ai đều không cần, như vậy suy si tình, như vậy ai cầu hôn, lại có cái gì quan trọng đâu. Quan trọng nhất chính là, nàng cùng hắn muốn vĩnh viễn ở bên nhau. Ta đáp ứng rồi. Tiết Huyền mừng như điên một lát, nỗ lực thu liệm chính mình vui sướng, đương nhiên mà nói. đáp ứng cái gì thẩm phụ đánh hà hơi từ phòng ngủ ra tới đi đến phòng khách liền cảm thấy một cổ cực đoan thân mật hơi thở hắn trực giác đến có chút không tốt huống hồ xem tiết huyền lúc này chuỗi dài một đôi tay cánh tay tựa hồ đem nhỏ xin thẩm vọng thư cả người đều ôm ở trong lòng ngực tức khắc hừ hừ một tiếng bất quá ngày hôm qua đối tiết huyền hảo cảm còn ở hắn tiện tay từ trên bàn cầm lấy ly nước tới uống nước Một bên hàm hàm hồ hộ mà nói, trong khoảng thời gian này cũng bận quá, nếu không thư thư, ngươi đi ra ngoài đồ cái giả, tốt lành nghỉ ngơi một chút. Hắn cảm thấy chính mình là cái khai sáng hòa khí nhạc phụ tương lai, còn đối tiếc huyền cật đầu nói, A huyền cũng vất vả, cùng thư thư cùng đi. Vợ chồng son nhi chính mình đi ra ngoài nghỉ phép, đây là làm nhạc phụ cỡ nào đại thành ý cùng tín nhiệm nộp Hắn không hề quản tiết huyền kêu tiết gia. mà là a huyền hiển nhiên là thật sự tiếp nhận rồi cái này con rể thẩm vọng thư cũng vì thiết huyền cảm thấy cao hứng nàng thấy thẩm phụ như vậy thông tình đạt lý an tâm thoải mái cười nói ta cùng a huyền cầu hôn hắn đáp ứng rồi phóc khù khù khụ thẩm phụ chính uống nước đâu nghe thấy câu nói tức khắc liền ho khang lên cầu cầu cái gì hôn hắn thiếu chút nữa bị này nước biến cấp sặc chết chính là lúc này lại bất chấp này đó Chậm chân liền cùng lửa thiêu mong giống nhau nhảy cao Nhi kêu lên, ta như thế nào không biết. Người như thế nào có thể bất hòa ba ba thương lượng. Hắn tuy rằng nhận đồng tương lai con rể, chính là không tưởng đem nữ Nhi sớm như vậy gả cho hắn a Hắn ngoan ngoãn nữ, Nhi tuổi còn nhỏ đâu, còn có thể nhiều bồi bọn họp phu thêm mấy năm, như thế nào có thể như vậy vội vã liền gả chồng đâu. Nhắc tới khởi cái này thẩm phụ liền chua sót cực kỳ. Chùm phẫn nộ đôi mắt đi xem bắt cóc chính mình ái nửa người xấu. Ngày hôm qua hảo cảm độ, thực xin lỗi, đều thanh linh. Hơn nữa, vì cái gì là ngươi cầu hôn? Thẩm phụ nhịn không được rít cào nói. Này rõ ràng là nam nhân Việt. Đại khái là A huyền quá đoạt tay, ta muốn đem hắn bộ lao. Thẩm vọng thư cười đến không được. Nhìn thẩm phụ ăn mặc áo ngủ ở chính mình trước mặt chậm chân, hoàn toàn không có một chút lương tâm. Nàng cười đến thẳng lắc đầu, xem thẩm phụ tinh thần phấn chấn mà lắc đầu, liền cười nói, chẳng lẽ A huyền cùng ta cầu hôn, ba ba ngươi liền đồng ý. Nàng ánh mắt giảo hoạt, thấy thẩm phụ gật gật đầu, phản ứng lại đây lúc sau lại bay nhanh mà lắc lắc đầu, liền phun cười mà đem đầu để ở tiết huyền bả vai, không dám lại đi xem thẩm phụ liếc mắt một cái. Này động tác càng kêu thẩm phụ thương tâm, thư thư trưởng thành, không yêu ba ba. Thẩm phụ cúi đầu xuất vào bóng ma. Hắn phật nhìn đáng thương cực kỳ, Tiết Huyền cúi đầu nghĩ nghĩ, chụp sợ thẩm vọng thư bả vai, đứng dậy đi đến thẩm phụ bên người, cúi người đem chính mình hữu lực tay dừng ở thẩm phụ trên vai. Bá phụ không cần mất mát, nàng vẫn là ái ngươi. Hắn khô cằn mà nói. Thẩm phụ cảm nhận được đến từ con rể an ủi cùng ấm áp, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Đang muốn cảm kích hắn đối chính mình quan tâm, lại nghe thấy thanh niên này. trường trầm ổn thanh âm tiếp tục nói, chẳng qua là, nàng hiện tại càng yêu ta mà thôi. Tiếc gia tin tưởng, ái nhân đấy lòng cái gì thẩm phụ thẩm mẫu đều không bằng chính mình vị trí, loại này mặc danh tự mình cảm giác tốt đẹp kêu hắn khóe mắt lộ, ra nhàn nhạt ý cười, này vốn là thập phần hòa khí tươi cười, chính là ở thẩm phụ trong mắt, rõ ràng là khoe ra. Thẩm phụ tức khắp phẫn nộ mà đứng dậy, nhìn tiết huyền nghiến răng.